Một phát sinh ta cái thứ nhất liền nghĩ tới nàng, bất quá bọn họ đều nói nàng đã rời đi. Thi thi người chung quanh vội vàng gật đầu. Bởi vì ngày hôm qua thi thi kêu biểu tình thật sự là có chút dò người, cho nên bọn họ khẳng định muốn đi dò hỏi, có hay không người chú ý tới ai vào thi thi phòng hóa trang, lúc ấy trình y dù đã rời đi. Trình y dù ngày hôm qua xuất diễn rất sớm liền kết thúc, sớm một chút rời đi cũng là bình thường. Thi Thi ngồi ở một bên ghế trên mặt, Thi Thi luôn luôn đều là có một nói một cái loại này, Thì Thi Thi rối tay sửa sửa tóc, kỳ thật đi, này Trình Y Y Y đắc tội người không ít, các ngươi điều tra điều tra sẽ biết. nay Triệu Minh nhìn nhìn đứng ở chính mình phía sau Chu Trường An, Chu Trường An không có cùng Thi Thi đánh quá giao tế, nhưng là Thi Thi tuyệt đối là đại bài A, tùy tiện làm thời điểm đều là cùng ngày đầu bản đầu đề, cùng Trình y, y Y hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A. ở chu trường an gặp được thi thi thời điểm hắn chỉ có thể nói thật là chăm nghe không bằng một thầy a này thi thi cùng ảnh chụp điện ảnh kịch mặt trên người không sai biệt mấy hơn nữa tính tình này hoàn toàn là không gì tiên kỳ cái loại này không chút nào làm ra vẻ nhưng thật ra thật tình người thi thi tiểu thư ngươi vì cái gì cảm thấy trình y y xem ngài không vừa mắt đâu nói như vậy nói ngài cũng là có khả năng giết hại trình tiểu thư đi triệu minh nhìn thi thi. Triệu Minh tuy rằng biết đây là không có khả năng, thi thi còn lại là nhướng mày nhìn Triệu Minh liếc mắt một cái. Cái gì đều không có nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn Triệu Minh, khỏe miệng hàm chứa ý cười, này lá gan nhưng thật ra rất lớn a. Này thi thi còn không có mở miệng, thi thi bên người nhân viên công tác, đã trực tiếp ánh mắt thẳng lăng lăng Triệu Minh, này làm cho Triệu Minh cúi đầu, này thật là tìm chết ta, chính mình không biết sao xui xẻo hỏi cái này làm cái gì, thẩm tiệp lập tức không vui. có cái gì nguyên nhân a này trình y y y còn không phải là nhìn đến chúng ta thi thi tỷ đoạt nàng nữ nhất hảo sao? dù sao cũng không có việc gì nói chuyện cũng đều là chua lòm, khó nghe muốn chết. nói nữa, ai nói này nữ nhất hảo chính là nàng? triệu minh cùng chu trường an liếc nhau, này thi thi là quốc tế siêu sao tới, nếu là nàng muốn làm nào bộ kịch nữ nhất hảo, kia thật là thỉnh đều thỉnh không tới. còn nữa nói. này trình y y, y y bất quá là gần nhất vừa mới hỏa lên minh tinh nhiều nhất cũng chính là nhị lưu minh tinh ở thi thi trước mặt cũng là không đủ xem a mỗi ngày đều trang đến nhu nhược đáng thương cho ai xem a thật là ghê tởm muốn chết thẩm tiệp còn không có nói xong đã bị thi thi đánh gãy được rồi người đều đã chết đừng nói còn nữa nói loại này tuyển giác sự tình vốn dĩ chính là các bằng bản lĩnh ta bị người ghen ghét cũng không phải một lần hai lần Không sao cả, chẳng qua ta xác thật cùng chuyện này không quan hệ, ta liền nàng số điện thoại đều không có, tưởng ước nàng ra tới đều là vấn đề, còn nữa nói, ta cũng là có không ở chẳng chứng minh, các ngươi cũng đừng ở ta trên người mặt lãng phí thời gian. Chu Trường An gật gật đầu, gái gai tóc, này thi thi xem người thời điểm, câu hồn nhất phách, này đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, đều là phong tình vạn chủng nữ nhân này tuyệt đối là cái yêu tinh truyền thế. Mà là Thi Thi Xuyên chính là một thân bó sát người tiểu áo ra, đem nàng là lướt hấp dẫn dáng người bao vây trong đó, tuy rằng một chút địa phương đều không có lộ ra tới, nhưng là chính là làm người nhìn cảm xúc mênh ông, Thi Thi chỉ là hướng về phía chu trường an cười. Kỳ thật các ngươi đều rõ ràng, án này cùng ta không có khả năng có quan hệ, các ngươi vẫn là dùng nhiều chút tinh lực bài tra hung thủ đi, đúng rồi, ta cùng tiểu luyện nhận thức mau 5 năm, năm, ta còn không có xuất đạo thời điểm. chúng ta là một cái phòng làm việc nói như vậy chu đội trưởng hiểu đi thi thi đi tới chu trường an bên cạnh người hạ giọng chu trường an nhìn nhìn thi thi việc này chu trường an nhưng thật ra không có mặc cho gì người ta nói khởi quá chu trường an ngơ ngác gật gật đầu mà thi thi nhìn nhìn một bên đã băng bó hào miệng vết thương đồng thu luyện đồng thu luyện nhìn chính mình lòng bàn tay này không phải nói tốt đừng bao vây đến như là bánh trưng giống nhau sao cái này làm cho nhiều như vậy tầng băng gạc là chuyện như thế nào à kỳ thật đồng thu luyện cảm thấy dán cái băng dán liền không có việc gì nơi này ba tầng ngoại ba tầng đồng thu luyện ngón tay muốn uốn lượn một chút đều cảm thấy thực khó khăn phúc làm được xinh đẹp thi thi rỗi tay vô vô cái kia bác sĩ bà vai cái kia bác sĩ chỉ là thối lui đến một bên việc này là tiêu công tử công đạo này tiêu phu nhân ngón tay kỳ thật hoàn toàn không cần phải như vậy làm cho Chẳng qua này tiêu công tử có lẽ cùng vị này thi thi tiểu thư ý tưởng là giống nhau đi. Mà đồng thu luyện vừa thấy đến này bác sĩ vẻ mặt chuẩn dạ, liền nháy mắt nghĩ tới tiêu hàn, khẳng định là hắn ở sau lưng phá rối Thật là, chính mình lại không phải ngón tay gãy xương vẫn là như thế nào, này làm cho cùng cái bánh trưng giống nhau là chuyện như thế nào a lão sư, chúng ta trở về xử lý một chút thi thể, phòng trưng muốn tới buổi chiều mới có thể tiến hành giải phẫu. bạch thiếu ngôn đem trong tầm tay dấu vết vật chứng đang ở phong kín lên chuẩn bị mang về ân đến lúc đó ngươi cho ta điện thoại liền thành ta tưởng trở về đồng thu luyện trong lòng cái kia nén giận a nói ngươi đem ngón tay của ta bao vây như vậy kín mít sẽ không sợ ảnh hưởng miệng vết thương khép lại sao nay con kín không kẽ hở tiêu phu nhân yên tâm chúng ta hiện tại này đó tài liệu đều là cái loại này gió lùa tính thực tốt Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng miệng vết thương khép lại. Bác sĩ nói được lời thề son sắt vẻ mặt nghiêm túc, làm cho đồng thu luyện sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng thật ra Thi Thi ở trong lòng mặt lại cấp cái này bác sĩ yên lặng địa điểm một cái tán, làm được xinh đẹp, ha ha. Tiểu luyện, ta cảm thấy cái này bác sĩ đặc biệt chuyên nghiệp, này chuyên nghiệp tu dưỡng cũng là thứ tốt. Người cảm thấy đâu? Thi Thi nhướng mày nhìn nhìn cái kia bác sĩ. kia bác sĩ chỉ là dỗi tay xoa xoa trên trán mặt hãn, không dám không dám, đây là ta bổn phận mà thôi. Đồng thu luyện nháy mắt cũng chưa nói, chỉ là nhìn bác sĩ giống nhau, nếu là làm được bổn phận thì tốt rồi. Bác sĩ như thế nào cảm thấy này đồng thu luyện lời nói là lời nói có ẩn ý cái loại này đâu, bất quá thật là lời nói có ẩn ý là được. Bên này đồng thu luyện vừa mới thu thập một chút đồ vật chuẩn bị rời đi bên này phim trường, kết quả hảo, này còn không có đi ra ngoài. Liền nghe nói, này Trình Y.Y.E.F.N.S, -y -y -y cũng đã đem cửa cấp ngăn chặn, nói cái gì nhất định phải cho bọn hắn một cái cách nói gì đó, mà Chu Trường An cùng một đám cảnh sát đã toàn bộ đi ra ngoài duy trì trật tự, Thi Thi rối tay kéo lại đồng thu luyện tay, làm sao vậy? Đồng thu luyện nhìn Thi Thi, Thi Thi giờ phút này giống như là vẫn luôn rảo hoạt hồ ly, nàng lôi kéo đồng thu luyện liền hướng bên này tương phản phương hướng đi, cái này là phim trường. Lại không phải cái gì cỡ nào chính quy địa phương. Ta mang ngươi từ cửa sau đi thôi. Này phía trước này đó fans còn không biết muốn làm ầm ý tới khi nào đâu. Nói phía trước buổi tối mặt còn nói cái gì ta ở phim trường xa lãnh. Cái này trình y y y y y. Ta hiện tại nếu là xuất hiện ở cửa, không tránh được lại là một hồi ác chiến. Đồng thu luyện gật gật đầu. Bọn họ vài người liền từ phía sau trực tiếp rời đi. Nhưng thật ra khổ chu trường an này đàn cảnh sát. Này đó fans giờ phút này là cái loại này hoàn toàn không lý chi à, không thể nói toàn bộ đều không lý chi đi, chẳng qua có chút fans tương đối náo tản, đây đều là một cái xem một cái, nói cái gì vì chính mình thần tượng lấy lại công đạo, kỳ thật có chút không thiếu xem náo nhiệt không chê chuyện này lại. Mà giờ phút này đồng thu luyện ngồi ở trong xe mặt, xe ra đi ố bên trong toàn bộ đều là về trình y y y tử vong đưa tin, so sánh phía trước mấy cái người chết. Trình Y, y, y làm công chúng nhân vật, tự nhiên là phá lệ dẫn người chú ý. Đồng thu luyện thở dài, nhìn dáng vẻ việc này lại muốn khiến cho một hồi phong ba. căn cứ chúng ta đưa tin, Trình Y Y, y thật đã tử vong. Bất quá cảnh sát trước mắt đối với nàng tử vong cũng không có cấp ra một cái xác thực kết luận. Trình Y Y, y diễn nghệ sự nghiệp chính như mặt trời giữa trưa, không có khả năng tự sát, mà cảnh sát cũng cũng không có phủ nhận hắn giết. cho nên chúng ta vẫn là cộng đồng chờ mong án tử mới nhất tiến triển đi đồng thu luyện nhìn nhìn thi thi thi thi còn lại là nhún vai thân ái ngươi đừng nhìn ta à cùng ta có nửa mao tiền quan hệ à người lại không phải ta giết nàng chết kia trận nhi ta đang cùng cố bắc thần lăn giường đâu đồng thu luyện tức khắc nghẹn lời nhìn nhìn ngoài cửa sổ 165 lời đồn đãi tứ tán ánh mắt thanh triệt thiếu niên mà bởi vì trình y y y thân phận nguyên nhân cho nên chuyện này nháo đến xôn xao nhưng là bởi vì án này tương đối đặc thù cho nên cảnh sát chỉ có thể đối ngoại nói là hắn giết nhưng là án tử càng nhiều chi tiết lại là không có cách nào công bố cũng chính bởi vì vậy về trình y y y, y tử vong các loại suy đoán cũng liền diễn sinh ra các phiên bản mà ở trên mạng mặt thảo luận nhất kịch liệt không gì hơn chuyện này cùng thi thi có quan hệ ạ kỳ hạ bạ giả chi ma quỷ người đại diện kỳ thật thi thi vốn dĩ chính là thập phần thân bí Đầu tiên là về thi thi ra thế, liền giống như nàng tư liệu giống nhau đơn giản, chỉ là ít ỏi mấy chữ, hoàn toàn nhìn không thấu thi thi thân ra bối cảnh. Hơn nữa này trong vòng mặt truyền thuyết, thi thi là bị một cái đại kim chủ bao dưỡng, nhưng là cái này đại kim chủ bối cảnh rất cường ngạnh, cho nên không có người dám đắc tội hắn. Nhưng là để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút ly kỳ cũng chính là chỉ cần là cùng thi thi truyền quá hai tiếng nam minh tinh, hoặc là nhau qua bất hỏa nữ minh tinh. hiện tại giống nhau đều rất ít ở bên ngoài sinh động có thậm chí là trực tiếp rời khỏi đoàn phim hoặc là trực tiếp cùng thi thi chặt đứt liên hệ do hỏi khởi nguyên nhân bọn họ đều nói là cá nhân nguyên nhân nhưng là trong vòng mặt người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy cùng thi thi có quan hệ mà lần này trình ý dữ ý tử vong án tử nào đến như vậy ồn ào huyên áo này cảnh sát lăng là một chút tin tức đều không công bố ra tới này có thể không làm cho người khác vô cớ suy đoán sao nay một suy đoán Này Thi Thi liền thành người chịu tội thay. nay cảnh sát nhưng thật ra đánh một bộ hảo bài A, lấy bất động chế và biến, bất quá này bồn nước bẩn không lý do bắt đến ta trên người mặt, thật đúng là có chút khó chịu đâu. Thi Thi luôn luôn hiểu biết cái này vòng phong thủy thay phiên chuyển đạo lý, mà này sau lưng cũng không khó coi ra có nào đó người tay chân, nếu có thể thừa cơ đem chính mình dẫm đi xuống, nhưng thật ra thật sự có thể nói một công đôi việc. ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Này nếu là lời đồn đãi lại Lan tràn nói, ngươi tin hay không ngày mai báo chí đầu đề, sẽ trực tiếp đem ngươi biến thành giết người án vai chính. Cố san nhiên ăn đồ vật, nay xoạch xoạch, ăn mau một giờ, chẳng qua này tư thế như là còn không có chuẩn bị đình chỉ bộ dáng, đặc biệt là cố nam xanh lại bưng một mâm trái cây lại đây. San nhiên bảo bối, cái này trái cây nhưng mới mẻ, ta đã cho ngươi thiết hảo, cho ngươi đặt ở nơi này. Cố nam xanh hoàn toàn là một bộ tiểu tức phụ bộ giang A, này xem đến thi thi cũng là say say, còn có thể hay không có điểm tiền độ A, bất quá này cố san nhiên bụng là đại đến có chút doa người. San nhiên, ngươi nói ngươi trong bụng sẽ không không ngừng hoài hai cái đi, lớn như vậy, ngươi đi đường thời điểm không mệt đến hoàng sao. Cố san nhiên trực tiếp chăng thi thi liếc mắt một cái, túi đầu sờ sờ chính mình bụng, hiện tại mỗi ngày buổi tối mặt hai chân liền sẽ bắt đầu rút gân khó chịu. Ta đã bắt đầu căn bản không nghĩ tới mang thai cư nhiên vất vả như vậy, may mắn lao nương này trong bụng là hai cái, lần này tử sinh hai cái, nhưng thật ra tỉnh rất nhiều chuyện này. Thi thi còn lại là cười, này chính mình bụng rốt cuộc khi nào mới có thể có động tình a này bác sĩ luôn là cùng chính mình nói, muốn chính mình tâm bình khí hòa, nói cái gì bảo trì tâm tình sung sướng, không cần như vậy nóng nảy, thuận theo tự nhiên, sẽ có, chính là hắn nào con mắt thấy chính mình nóng nảy a không có đi, này lăng là không có động tính ta cũng không có cách nào à. Đồng thu luyện giờ phút này cũng đang ở lo lắng thi thi đâu, này cảnh sát một chốc là sẽ không công bố về án này quá nhiều chi tiết, mà thi thi tổng không thể nói vẫn luôn cong hắc qua đi, nhưng là đồng thu luyện hiển nhiên cũng không hiểu biết giới giải trí này đó cong khúc công tử, này đồng thu luyện bên này vừa mới mở ra tivi, lập tức liền cắm bá một cái tin tức, Nói là Thi Thi đã đem một ít tản không thật tin tức truyền thông tạp chí cùng nhau khởi tố, nói bọn họ bịa đặt sinh sự, ác ý trọng thương, đối nàng danh dự quyền tạo thành rất lớn thương tổn, nếu là bọn họ không đình chỉ loại này hành vi nói, nàng đem giữ lại truy cứu quyền lợi. Thi Thi hành vi này vừa ra, nay lại là nhấc lên một trận gọn sóng, loại này sấm rền gió cuốn cách làm, nhưng thật ra thật là Thi Thi cách làm, đồng thu luyện chỉ là cười, chính mình thật đúng là chính là lo lắng quá nhiều. đồng thu luyện nhìn nhìn chính mình ngón tay cười cười hiện tại đã đổi thành một cái băng dán đồng thu luyện còn nhớ rõ giữa chưa chính mình vừa mới trở về thời điểm tiêu hàn đang ở bên ngoài cùng vài người nói sự tình mấy người này phỏng chừng là tiêu thị tập đoàn người đi nhìn đến đồng thu luyện lại đây đều là thập phần cung kính kêu một tiếng tiêu phu nhân đồng thu luyện chỉ là gật gật đầu mặt vô biểu tình nhìn tiêu hàn ngươi chừng nào thì kết thúc ta có chuyện cùng ngươi nói Tiêu Hàn còn lại là đem trong tay văn kiện khép lại, được rồi, các người đi về trước đi, sự tình liền ấn vừa mới ta nói làm liền thành, có chuyện trực tiếp tìm quý viễn liền thành. Vài người gật gật đầu, liền trực tiếp rời đi, Tiêu Hàn dù bận vẫn ung dung nhìn đồng thu luyện, duỗi tay kéo lại đồng thu luyện tay, thấy được đồng thu luyện kêu bao vây như là bánh trưng giống nhau ngón tay, cư nhiên cũng cười lên tiếng âm. Tiêu Hàn, ngươi cái hôn đản. Chẳng lẽ không phải ngươi cùng cái kêu bác sĩ nói được sao? Ngươi nhìn xem hiện tại đều biến thành bộ dáng gì, quả thực giống cái bánh trưng. Chính ngươi nhìn xem, đây đều là cái gì à? Ta chính là bị cắt một cái khẩu tử thôi, dáng cái băng dán liền thành. Này dùng đến bọc thành như vậy sao đồng thu luyện tưởng tượng đến như vậy? Nhiều người thấy chính mình ngón tay đều là ngẹn cười biểu tình. Đồng thu luyện cảm thấy chính mình đều phải bị khí tạc pháo hôi hố tiết lộ. Vậy ngươi vì cái gì không hủy đi tiêu hàn nhìn đồng thu luyện lại nhảy bộ dáng trong lòng nhưng thật ra một trận buồn cười, mà đồng thu luyện bị tiêu hàn lời này hỏi đến trực tiếp nghẹn lời, đồng thu luyện nơi nào nghĩ tới cái này a nàng chỉ là mở to hai mắt nhìn tiêu hàn, đúng vậy, chính mình hủy đi không phải thành sao. Ta, cái kia đồng thu luyện thật đúng là không biết nên nói cái gì, chỉ là yếu ớt rồi ở mỗi nói một câu, còn không phải sợ ngươi lo lắng sao, hoặc là lại nhắc mai ta. tiêu hàn chỉ là hãy còn cười duỗi tay lôi kéo đồng thu luyện liền trực tiếp ngồi xuống chính mình trên đùi mặt yên tâm đi ta trên tay địa phương là cẳng chân nói nữa ngồi ở trên xe lăn mặt đầu, cẳng chân hoàn toàn không chịu lực đừng lo lắng tiêu hàn nói cười ôm sát đồng thu luyện đem vùi đầu ở đồng thu luyện bên gáy ngươi vừa mới nói sợ ta lo lắng vẫn là sợ ta sinh khi a tiêu hàn thanh âm có vẻ có chút ngảng lớn kia hơi thở nóng rực làm cho đồng thu luyện cổ ngứa Đồng thu luyện xê dịch thân mình. Được rồi, đừng núc đích, ngươi cũng biết ta hiện tại không có phương tiện, nếu là ngươi lại trêu chọc ta, hậu quả chính mình gánh vác. ra. Đồng thu luyện lập tức không núc đích, trong lòng yên lặng mà đem tiêu hàn cở trách một hồi, cái này cầm thú, tên hôn đàn này, liền biết uy hiếp chính mình, tên hôn đàn này, thật là tức chết ta. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vừa mới là tưởng nói, kỳ thật ngươi là sợ ta lo lắng chính là sao? Đồng thu luyện hiện tại cả người đều bị tiêu hàn hơi thở bao vây lấy, đồng thu luyện chỉ là hơi hơi gật gật đầu, tiêu hàn còn lại là trực tiếp ý bảo an thúc đi đem hòm thuốc lấy tới, như thế nào lại lấy hòm thuốc, ngón tay của ta ngươi còn muốn lăn lộn sao. Tiêu hàn chỉ là cười, cũng không nói chuyện, mà an thúc thực mau đem hỏng thuốc lấy tới. Tiêu hàn chỉ là chậm rãi đem đồng thu luyện lòng bàn tay bao vây lấy băng gạc chậm rãi mở ra, biểu tình phá lệ chuyên chú. này đồng thu luyện tầm mắt vốn là tập trung ở chính mình ngón tay mặt trên chẳng qua giờ phút này tiêu hàn biểu tình chuyên chú quá mức mê người đồng thu luyện nhìn tiêu hàn sương mặt liền si mê ngươi lần sau cẩn thận một chút đi thăm dò hiện tượng cũng có thể đem chính mình lộng bị thương tiểu luyện a ta cũng là bội phụ ngươi tiêu hàn nói chuyện thanh âm ôn nhu như là có thể tích ra thủy tới thanh âm khinh khinh nhu nhu đương băng gạc bị toàn bộ mở ra xác thật là cái tiểu miệng vết thương còn có đau hay không à? ngươi liền không thể tiểu tâm một chút sao? tiêu hàn nói đối với đồng thu luyện miệng vết thương cẩn thận a mấy hơi thở như thế nào không nói có đau hay không? tiêu hàn đống nhiên quay đầu liền thấy đồng thu luyện chính si ngốc nhìn chính mình đồng thu luyện chính xem đến chuyên chú đâu đống nhiên tiêu hàn vừa chuyển đầu đồng thu luyện tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ buồn bực đồng cứng quay đầu đi làm sao vậy ta có như vậy đẹp sao? đồng thu luyện cũng không nói lời nào Chẳng qua lô thai đều hồng thấu, tiêu hàn chỉ là cười, cầm lấy một cái băng dán, cấp đồng thu luyện miệng vết thương dán lên, lần sau cẩn thận một chút, đừng làm cho ta lo lắng, đều bao lớn người, tiểu dịch đều không cho người như vậy lo lắng, ngươi như thế nào còn giống cái tiểu hài tử giống nhau, không phải đều nói mang thai ngốc 3 năm sao? Chẳng lẽ, ta mới không phải. Đồng thu luyện vội vàng quay đầu lại phản bác, tiêu hàn trực tiếp dối tay để lại đồng thu luyện phần đầu. trực tiếp đem đồng thu luyện ấn hướng về phía chính mình, trực tiếp liền ngăn chặn đồng thu luyện môi đỏ tiểu luyện là ngươi dụ hoặc ta đồng thu luyện nháy mắt hỗn độn, ta nơi nào dụ hoặc ngươi, ta nào có đồng thu luyện muốn tránh thoát, nhưng là tiêu hàn sức lực quá lớn, đồng thu luyện toàn bộ thân mình đều gắt gao mà gián tiêu hàn, ta không có đồng thu luyện vặn vẹo một chút thân mình, tiêu hàn rời đi đồng thu luyện môi, cùng đồng thu luyện cái chán tương để, đồng thu luyện cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ thở hổn hển. Đôi tay đã sớm không biết khi nào bắt đầu đã ôm vòng lấy tiêu hàn cổ, ta mới không có. Ngươi đừng bôi nhọ ta. Đúng vậy, ngươi không có dụ hoặc ta, ngươi chính là dùng một loại ái mộ ánh mắt nhìn ta mà thôi, đúng không? Đồng thu luyện trực tiếp duỗi tay đấm một chút tiêu hàn bả vai. Người nam nhân này thật là, cái hay không nói, nói cái dở. Đồng thu luyện trừng mắt nhìn tiêu hàn liếc mắt một cái, tiêu đúng hàn chỉ là duỗi tay ôm sát đồng thu luyện, kỳ thật ngươi trong lòng có thể bận tâm ta cảm thụ. Ta thật cao hứng, thật sự đồng thu luyện gật gật đầu. Mà giờ phút này tiểu dịch cùng tiêu láo gia tử liền ở cách đó không xa, thái ra ra, ngươi không cảm thấy đạt đỉ cùng mõ mỉ như vậy chân thật ảnh hưởng quan cảm sao. Huống chi tòa nhà này bên trong còn có ta cái này vị thành niên đâu, thật là, cũng không biết cho ta làm hảo tấm gương sao. Tiểu dịch đang ở một bên cùng tiêu láo gia tử chơi cờ đâu, không chút để ý nói. Ngươi cái này vị thành niên liền có thể tự động xem nhẹ. Đạt đi của ngươi nghẹn 5 năm, ngươi liền thông cảm một chút hảo. Ngạch tiểu dịch không lời nói, thái gia ra đều nói như vậy, hảo đi, ta đây liền thông cảm một chút hảo, ai làm người này là đạt đi của ta đâu. Đồng thu luyện đang suy nghĩ phía trước sự tình, bạch thiếu ngôn điện thoại liền tới rồi, đồng thu luyện tiếp điện thoại, liền cùng tiêu hàn nói một tiếng chuẩn bị đi ra ngoài, này vừa mới tới rồi cục cảnh sát bên trong, đồng thu luyện còn không có tiến vào phòng thí nghiệm. liền thấy Chu Trường An đang ở cùng người nào đó ở khắc khẩu cái gì, nữ nhân này thoạt nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng thực hung, nói chuyện giọng rất lớn nhã kéo mạo hiểm bút ký. Đây là trình y dùy người đại diện, nghe nói ở giới giải trí còn thực nổi danh, chính là này tính tình thật đúng là không nhỏ, này vừa lên tới liền đối với triệu đội trưởng đổ ập xuống một đốn thoá mạn, mang đến triệu đội trưởng cả người đều là mông vòng, này đến hảo, mắng nửa ngày. Mới phát hiện hiện tại án này người phụ trách không phải triệu đội trưởng, này không vừa mới tóm được chu đội trưởng Lý Mại che miệng trộm nhạc a đột nhiên cái hốt đã bị người chụp một chút. Ai u, Lý Mại kêu một tiếng, quay người lại liền thấy triệu minh hát sụ mặt, Lý Mại tức khắc héo, đội trưởng, ngài như thế nào lại đây? Không phải ở phòng thẩm vấn sao? Ta nếu là không ra, còn không biết, ngươi ở sau lưng như vậy bố trí ta đâu? Lý Mại, ngươi cái tiểu tử thúi. Ngươi có phải hay không gần nhất nhàn chứng đau a? ở phía sau bối nói ta nói bậy, muốn chết ta. Triệu Minh nói dỗi chân liền ở lý mại cẳng chân mặt trên đá một chân, đồng thu luyện nhưng thật ra cùng Triệu Minh gật đầu ý bảo một chút. Đội trưởng, ta thật sự sai rồi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua bái, tha ta lần này đi. Lý mại nói dỗi tay gãi gai tóc, này con nhím giống nhau đầu tóc, đồng thu luyện nhưng thật ra nhìn không ra tới, này có cái gì hảo chảo? đầu đinh. Nhưng thật ra đồng thu luyện đi vào Chu Trường An bên này, nàng trực tiếp che miệng bắt đầu trộm vui vẻ. Bọn họ hai người chạm địa phương là hành lang cối nơi nào vừa lúc có một phiến cửa sổ. Lúc này là buổi chiều 2 giờ rưỡi tả hữu thời gian, ánh mặt trời vừa lúc, này Thái Dương phóng ra tiến vào thời điểm. Đồng thu luyện có thể rõ ràng thấy, này người đại diện trong miệng nước bọn, cơ hồ đều tất cả phun ở Chu Trường An trên mặt mặt, Chu Trường An còn lại là túi đầu. thỉnh thoảng lại duỗi tay sắt một chút mặt, đồng thu luyện nhìn này nước bọt bay tứ tung, ở trong lòng mặt đều vì Chu Trường An bị ai lên, thật là đáng thương a. Qua vài phút, nữ nhân này rốt cuộc đình chỉ, một cái khác cảnh sát nhân dân mang theo nàng tới rồi một cái phòng nghỉ, Chu Trường An thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó, nữ nhân này miệng là không có răng cửa sao? Này nước miếng cùng cái vòi nước giống nhau, đặt nái mãi rửa mặt đều tỉnh, thật là đủ rồi. Lao tử vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này ngoài miệng mặt không có giữ cửa. Nị ạ, lao tử là cảnh sát, lại không phải văn năng, còn dám uy hiếp lao tử, thật là tức chết rồi. Chu trường an trực tiếp từ trong túi mặt lấy ra một bao mặt giấy, liền bắt đầu lao mặt, đồng thu luyện chỉ là ở một bên cười. Chu đội trưởng, điều tra thế nào a? Mẹ nó, đừng nói nữa, ta này nơi nào có thời gian điều tra a? này không vừa mới từ lãnh đạo nơi nào trở về. Đã bị cái này lao bà kéo lại, ta căn bản còn không có lấy lại tinh thần. Nữ nhân này đối với ta chính là đổ ập xuống một đốn phá mạ, nói ta chiêu ai chọc ai à, thật là đủ rồi, vẻ mặt nước miếng, không được, ta còn phải đi tẩy rửa mặt, như thế nào cảm thấy cả người đều là cái kia lao bà hương vị, thật là phiên nhân. Chu Trường An nói liền sải bước đi vào gần nhất một cái rửa mặt gian bên trong, bên trong truyền đế nào hào xôn xao, dòng nước thanh âm. đồng thu luyện ở cùng chu trường an đơn giản giao lưu vài câu lúc sau liền đi phòng thí nghiệm bạch thiếu ngôn nhìn nhìn đồng thu luyện lao sư đều đã chuẩn bị thỏa đáng bất quá ở đối thi thể tiến hành phỏ mã lỉn xử lý thời điểm thi thể trên người mặt như cũng là không có gì ngoại thương chính là bạch thiếu ngôn nói chỉ chỉ ở bên trong thi thể đồng thu luyện một bên thay quần áo một bên nhìn nhìn nằm ở giải phẫu trên đài mặt thi thể thi thể bộ ngực đi xuống đều là cái vải bố trắng cho nên chỉ có thể thấy một khuôn mặt mà thôi, bởi vì giải phâu thời điểm, thi thể đều là xử lý quá, cho nên giờ phút này trình y cũng không có ăn mặc đóng phim thời điểm quần áo, trên người mặt quần áo đều bị cởi xuống dưới, hơn nữa trên mặt mặt dày nặng son phấn cũng đều là bị tá đi xuống, vốn là cái loại này trắng non thông thấu mặt, giờ phút này ở ánh đèn hạ lại là hơi hơi ô vàng. Bạch thiếu ngôn giúp đồng thu luyện đem phía sau dây lưng hệ thượng, bởi vì án này duyên cớ hiện tại các tin tức truyền thông đều là tranh nhau đưa tin về trình y y, y y y tin tức chính là trình y, y y y y nguyên lai like diễn viên chính các loại phim truyền hình tác phẩm điện ảnh cũng là ở trên tv mặt bắt đầu phát lại cho nên đồng thu luyện đối nàng mặt vẫn là tương đối quen thuộc chẳng qua này tá trang lúc sau mặt cùng tv mặt trên chính là cùng ở hiện trường xem thời điểm cũng là xuất nhập pha đại cái loại này Khó trách người khác nói có minh tình chính là son phấn xây lên, ngươi nhìn xem này trình y y y, tá trang lúc sau, từ nguyên lai 20 xuất đầu tiểu cô nương, biến thành mau 30 tuổi nữ nhân, nhìn dáng vẻ, này hóa không hóa trang khác biệt vẫn là rất lớn a. Bạch Thiếu ngôn vô hạn cảm khái, đột nhiên liền cảm thấy thi thi kia mới là thuần thiên nhiên mỹ nữ a. Được rồi, ngươi lại không truy tình, cảm khái cái gì a? Đồng thu luyện nói đi tới thi thể trước mặt, Bởi vì ánh đèn giờ phút này chính tập trung chiếu vào trình y, y y trên mặt mặt, đồng thu luyện cơ hồ đều có thể đủ rõ ràng thấy. Nàng mắt hai mỹ động qua giải phẫu duyên cớ, lao sư, này luôn là nghe người khác nói cái gì, minh tinh càng hỏa, liền sẽ trở nên càng đẹp gì đó. Ta đánh giá cùng một ít hơi chỉnh hình không phải không có quan hệ xâm lấn hình Nguyệt Toàn Văn Đọc. Đồng thu luyện không nói lời nào, chỉ là bắt đầu kiểm tra trình y y y ở đôi mắt, đồng tử có rút lại tình huống. Chính y y, y gương mặt này là tương đối tinh xảo, chính là cái loại này tự mang nhìn thấy mà thương khí chất cái loại này, nhu nhược đáng thương bộ dáng, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, nhưng thật ra bắt được một đám người xem tâm. Bất quá đồng thu luyện lại ở cái này, nữ nhân trên mặt mặt nhìn ra rất nhiều giải phẫu quá dấu vết, phỏng chừng là thuật sau không có hảo hảo mà nghỉ ngơi tính dưỡng, cho nên ở trên mặt mặt để lại một ít dấu vết, bất quá giống nhau những cái đó phim truyền hình bá ra phía trước. Đều sẽ tiến hành tu sửa, này trên mặt mặt một chút tì vết, phòng trừng liền sẽ bị trực tiếp gây rớt đi. Bạch thiếu ngôn đem trình y dưới trên người mặt vải bố trắng toàn bộ lấy xuống, đồng thu luyện liền thấy nữ nhân này thân thể toàn bộ, tuy rằng nói vẫn luôn này đầy thanh thuần hình tượng kỳ người, bất quá dáng người vẫn là không tồi, trước đột sau kiểu, không có gì bất ngờ xảy ra mà. Đồng thu luyện ở nàng phía bên phải xương quai xanh mặt trên phát hiện một cái màu đỏ điểm nhỏ, như cũ là lỗ kim. dựa theo lệ thường đồng thu luyện như cũ là tiến hành rồi tổ chức huyết dạng thu thập lão sư phương lâm lâm máu kiểm tra kết quả đã ra tới như cũ là không có bất luận cái gì tiến triển hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì dược vật tác dụng dấu vết người này rốt cuộc là cho bọn họ tiêm vào thứ gì a có thể nhanh như vậy bị nhân thể phân giải bạch thiếu ngôn ở một bên nghiêm túc nhìn đồng thu luyện kiểm tra thi thể Rất nhiều vật chất trên cơ thể người nội đều sẽ thực mau bị phân giải, chẳng qua hiện tại chúng ta còn không biết cái này hung thủ rốt cuộc dùng chính là cái gì thủ pháp, hướng hồ, chính là hắn vì cái gì sẽ theo dõi những người này chúng ta đều là không thể hiểu hết. Đồng thu luyện tầm mắt dừng lại ở trình y dưới ghề bụng, bạch thiếu ngôn đang ở ký lục, mà tiểu vương đang ở một bên cấp đồng thu luyện đệ công cụ, nhìn đến đồng thu luyện tạm dừng xuống dưới, hai người cũng không biết đã xảy ra cái gì. Lao sư, làm sao vậy? Như thế nào dừng lại? Có phải hay không phát sinh cái gì vấn đề? Bạch Thiếu ngôn theo đồng thu luyện ánh mắt cũng là nhìn chầm chầm trình y dữ ý, ý, ý bụng nhìn trong chốc lát, cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt a Đúng vậy, đồng pháp ý kìa, ngại nhưng thật ra nói chuyện a này rốt cuộc là phát hiện cái gì a Nay án tử hiện tại vẫn là không có bất luận cái gì manh mối đâu, nếu là có thứ gì bị phát hiện, như thế cấp án tử mang đến chuyển cơ. Trình y dù y sinh quá hài tử. Đồng thu luyện thanh âm ở thanh lãnh phòng giải phẫu vang lên, bạch thiếu ngôn cùng tiểu vương hai người hai mặt nhìn nhau, đều ở đối phương trên mặt mặt thấy được không thể tưởng tượng thần sắc, mà đồng thu luyện dối tay vuốt ve một chút trình y dù y bụng, nàng trên bụng mặt có co thai văn, hơn nữa đồng thu luyện tay sờ đến trình y dù y dốn thiên xuống đất phương, tuy rằng làm vết xẻo tiêu trừ giải phẫu, bất quá vẫn là có thể xem ra tới, hẳn là sinh mổ sinh hạ hài tử. Sẽ không, cái kia tiểu vương là cái loại này tương đối điển hình trạch nam, ngày thường nếu là không công tác nói, không phải đãi ở phòng thí nghiệm bên trong phân tích đồ vật, chính là hoa ở máy tính trước mặt xem đồ vật, mà trình y, y, y lớn lên chọc người chịu mến, này tiểu vương vẫn là chuyên môn chú ý trình y lư đã lâu đâu, này đồng thu luyện đột nhiên cùng chính mình nói, này trình y, y, y căn bản là không giống như là nhìn qua như vậy thanh thuần, cư nhiên còn sinh quá hài tử, này tiểu vương. Hoàn toàn là không thể tin được a. Không tin nói, giải phẫu xong rồi, làm trọng án tổ bên kia đi tra một chút đi. Tổng hội có dấu vết để lại. Đồng Thu luyện nói tiếp tục kiểm tra trình y y y ở thân thể. Này trình y y y trên người mặt cùng phía trước phương lâm lâm là giống nhau, hoàn toàn là không có khác ngoại thường. Có lẽ là bởi vì diễn viên duyên cớ. Trình y y y trên người mặt có chút địa phương, có một ít vết xẻo rõ ràng dấu vết. Đồng thu luyện dựa theo thường quy cấp trình y dưới làm giải phẫu công tác, chờ đến sau khi chấm dứt, tiểu vương phụ trách mặt sau miệng vết thương khâu lại công tác, đồng thu luyện ở một bên sửa sang lại một chút công cụ, thỉnh thoảng quay đầu lại xem một chút tiểu vương, mà bởi vì tiểu vương động tác biên độ có chút đại, trình y dưới vốn dĩ đắp ở giải phẫu trên đài mặt tay, liền bỗng nhiên rơi xuống, khó khăn lắm cỏ qua đồng thu luyện quần áo. Đồng thu luyện xoay người chuẩn bị đem trình y, y y tay thả lại giải phẫu đài, đột nhiên liền chú ý tới này trình y y y hay mu bàn tay mặt trên có cái không chấp mắt đồ vật, bởi vì cùng trên tay mặt một ít lông tơ nhan sắc tương đối tiếp cận, cho nên đồng thu luyện ngay từ đầu cũng không có như thế nào chú ý. Đồng thu luyện cầm kính lút, cẩn thận nhìn trong chốc lát, cầm cái nhíp, đem cái kia đồ vật lấy ra tới, là một cái rất nhỏ đồ vật, ngạnh. Đồng thu luyện đem đồ vật đặt ở pha lê đồ đựng mặt trên, thứ này sẽ cùng hung thủ có quan hệ sao? Bất quá đối với không có đầu mối án tử mà nói, một chút chi tiết đều là không thể buông tha. Thứ này trọng điểm phân tích một chút. Bạch thiếu ngôn gật gật đầu, từ đồng thu luyện trong tay tiếp nhận cái kia pha lê đồ đựng, đây là cái thứ gì à, như là thứ gì thứ, như vậy tiểu, mắt thường rất khó coi. Bạch thiếu ngôn tò mò đem pha lê đồ đựng đặt ở chính mình trước mắt nhìn nửa ngày. Đồng thu luyện vừa mới cởi quần áo, giặt sạch một chút tay, liền nghe nói phía trước có người tìm chính mình, đồng thu luyện còn ở tòa mò đâu, ai sẽ tìm chính mình à, này vừa mới tới rồi Chu Trường ăn trong văn phòng mặt, liền thấy cái kia trình y y người đại diện, người kia ngồi ở trên sofa mặt, nhìn đến đồng thu luyện, nhưng thật ra mặt mày hớn hở, đồng thu luyện cảm thấy nữ nhân này cười đến thật là quỷ dị, nàng chính là rõ ràng thấy quá nữ nhân này là như thế nào ngang ngược bá đạo sử Thượng mạnh nhất đầu cuối toàn văn đọc. Tiêu phu nhân nữ nhân kia nhìn đến đồng thu luyện, liền lập tức đứng dậy, hướng về phía đồng thu luyện liền trực tiếp vươn tay, mà đồng thu luyện trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là đôi mắt vội vàng từ nàng trên người mặt sẽ qua, ngượng ngủng, ta vừa mới giải phâu xong thi thể, có điểm không có phương tiện đi. Nữ nhân kia chỉ phải đem tay hầm hực mà rụt trở về. Chu đội trưởng, rốt cuộc là sự tình gì a đồng thu luyện nói liền lập tức tìm ghế ngồi xuống này vừa mới đứng đã lâu này chân đều cảm thấy bủn rủn có chút khó chịu chu trường an cùng nữ nhân kia liếc nhau đồng thu luyện nhưng thật ra tò mò hai người kia chi gian nên sẽ không có cái gì bí mật đi chu trường an cấp đồng thu luyện đổ một chén nước ngài uống trước chén nước chuyện này sao chu trường an vừa mới chuẩn bị mở miệng nữ nhân kia lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng chọc đến đồng thu luyện nhìn nàng một cái Mà Chu Trường An còn lại là gai gai tóc, tựa hồ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, kỳ thật đi, chuyện này lại nói tiếp cũng là tương đối đơn giản, chính là người chết, trình ý địa ý, ý, ý, ý nàng. Làm sao vậy? Đồng Thu Luyện bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đã minh bạch cái gì, uống lên nước miếng, nhìn Chu Trường An có chút khó xử thần sắc, chẳng lẽ là tưởng nói nàng sinh quá hài tử sự tình. Đồng Thu Luyện nói xong. Nàng rõ ràng thấy được Chu Trường An trên mặt mặt lướt qua một ít kinh ngạc, chẳng lẽ không phải chuyện này sao? Đồng Thu luyện hỏi ngược lại, lại nhìn nhìn nữ nhân kia, mà nữ nhân kia rõ ràng có chút có quắc bất an. Ngươi không phải nói nàng chính là xóa sạch quá hải tử sao? Làm chúng ta hỗ trợ giấu giếm một chút sao? Như thế nào biến thành sinh quá hải tử? Kỳ thật đi, Chu Trường An đứa nhỏ này, liền không có cái gì kia gì đó kinh nghiệm. Đối với nữ nhân mang thai sinh hải tử sự tình đi, liền cảm thấy có chút ngượng ngùng nói ra, chẳng qua đồng thu luyện nhưng thật ra không e rẻ, hơn nữa chu Trường An cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt, nhìn nữ nhân kia. Chúng ta là lướt vốn dĩ chính là xóa sạch quá hải tử mà thôi, ta chính là không nghĩ là lướt đều qua đời, nếu như bị người biết việc này, lại muốn truyền ồn ào huyên áo, làm nàng đi được không an ổn thôi, thỉnh các ngươi cho chúng ta đem chuyện này giấu giếm xuống dưới không tính quá mức đi. Khi thật đi việc này là đề cập đến cá nhân riêng tư, nếu là cùng án tử không có quá lớn quan hệ nói, dâu dếm xuống dưới cũng là không có quan hệ, chẳng qua nữ nhân này ánh mắt ở lập lòe cái thứ gì a? Sinh quá hài tử vẫn là xóa sạch quá hài tử, ta còn là phân rõ sở. Đồng thu luyện nói chuyện thanh âm là cái loại này chút nào sẽ không cho người ta để lối thoát, nữ nhân kia sắc mặt nháy mắt không hảo, đồng thu luyện duỗi tay sờ soạn một chút bụng, Chu đội trưởng. Thi kiểm báo cáo chờ lát nữa tiểu bạch sẽ đưa lại đây, ta có chút mệt mỏi, ta đi về trước, trình y y sinh quá hải tử sự tình, các ngươi nhìn điều tra đi, dù sao cùng ta quan hệ không lớn. Đồng thu luyện nói, liền ở nữ nhân kia nhìn chăm chú hạ trực tiếp đi ra văn phòng. Lần này hai cái người chết, một cái là người ở bên ngoài xem ra hoa danh bên ngoài nữ nhân, tất cả mọi người cảm thấy, nữ nhân này là cái hư nữ nhân, là cái hồ ly tinh giống nhau nữ nhân. nhưng là kỳ thật vẫn là cái xử nữ thanh thuần đến như là một chương giấy trắng giống nhau mà cái này ở tivi trên màn hình mặt vẫn luôn lấy thanh thuần kỳ người nữ minh tinh sinh hoạt cá nhân lại không phải như vậy sạch sẽ cho nên nói có chút thời điểm này một khuôn mặt nhưng thật ra thật sự có thể mê hoặc thế nhân đồng thu luyện vừa mới ra cục cảnh sát liền thấy ở cục cảnh sát trong đại viện mặt dừng lại một chiếc chính mình thập phần quen thuộc xe đây là phía trước tiêu hàn tới đón chính mình thời điểm Thường xuyên sẽ khai xe, chẳng qua từ tiêu hàn lần đó sự cố lúc sau, đồng thu luyện liền chưa từng thấy quá này chiếc xe, đồng thu luyện tâm tình tựa hồ nháy mắt hảo lên, nàng bước nhanh đi qua đi, quý viên từ xe điều khiển vị mặt trên xuống dưới, phu nhân, ân, Đồng thu luyện lên tiếng, quý viên vì đồng thu luyện đem cửa xe mở ra, tiêu hàn liền ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên, xuyên thập phần hưu nhàn, ngươi như thế nào ra tới. Tiêu hàn ở nhà dưỡng thương trong khoảng thời gian này, rất ít ra cửa, đồng thu luyện nhưng thật ra tò mò, đồng thu luyện vừa mới đi vào, tiêu hàn liền rối tay cầm đồng thu luyện tay, mệt mỏi. Con hảo, nhưng thật ra ngươi, như thế nào ra cửa? Ngươi không phải nói chân của ngươi không tốt, ngươi liền không ra khỏi cửa sao? Những lời này chính là tiêu hàn vui đùa lời nói, đồng thu luyện hiện tại lấy tới trào phúng tiêu hàn, nhưng thật ra chọc đến tiêu hàn có chút không vui. Tiêu Hàn duỗi tay nhéo nhéo đồng thu luyện cánh tay, đồng thu luyện trứng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Án giờ dịp mời chúng ta đi nhà bọn họ ăn cơm, ta nghĩ dù sao không có gì sự tình, nghe nói nhà bọn họ đầu bếp văn chuyên môn từ nước ngoài mang lại đây, làm đồ ăn cũng không tệ lắm, dù sao gần nhất cũng không có gì sự tình. Hắn đã mời ta rất nhiều lần, lại cự tuyệt cũng không tốt. Đồng thu luyện gật gật đầu, nhìn nhìn quần áo của mình buồn cung bên người thú nhiều hơn mới nhất trương. Ta cái dạng này, sẽ không thực thất lễ đi. Rốt cuộc người phương Tây đối mấy thứ này tương đối chú ý, mà đồng thu luyện còn lại là xuyên thập phần tùy ý, đồng thu luyện nhăn nhăn mày. Được rồi, yên tâm đi, không có việc gì, chính là ăn cái cơm soảng, không có gì đặc biệt, như vậy khá tốt. Tiêu Hàn nói ở đồng thu luyện giữa chán hôn một chút, ngươi còn tưởng rằng là cái gì lòng trọng tụ hội sao. Không cần như vậy nhiều phức tạp đồ vật. xe thực mau chạy tới rồi nội thành một chỗ khu biệt thự nơi này hoàn cảnh vẫn là không tồi tuy rằng mà chỗ khu náo nhiệt bất quá nơi này vẫn là tương đối yên lặng xe vừa mới rất ổn đồng thu luyện liền thấy ạn giờ dịt đứng ở cửa đã chờ thấy hắn xuyên cũng là tương đối hưu nhàn tùy ý đồng thu luyện lúc này mới yên tâm đồng thu luyện vừa mới xuống xe ạn giờ dịt liền cầm lấy đồng thu luyện tay ở mặt trên hôn một cái tựa hồ là nghe thấy được khác hương vị ạn giờ dịt nhăn nhăn mày Tiêu phu nhân trên người mặt đây là cái gì hương vị, chẳng lẽ hiện tại có loại này hương vị nước hoa? Đồng thu luyện nhưng thật ra nhịn không được cười lên một tiếng, tiêu hàn giờ phút này đã ngồi xuống trên xe lăn mặt, tiêu hàn cùng ản giờ Dịt nắm tay, cái gì đặc biệt nước hoa hương vị, chính là phỏ mạ lỉn hương vị mà thôi, hiện tại ta đã thói quen, bất quá lần đầu tiên tiếp xúc người đều không quá thói quen mà thôi. Mà tiêu hàn hoàn toàn không ngoại ý muốn thấy ản giờ Dịt thần sắc có chút khẽ biến. Chẳng qua tốt đẹp giáo dưỡng, làm hắn trên mặt mặt như cũng là duy trì nhàn nhạt cười, chẳng qua này khỏe miệng rõ ràng, có chút run rẩy, như thế nào ở cửa cùng các ngươi liêu đi lên, mau tiến vào đi, uống ly trà, chúng ta chờ một lát liền ăn cơm. Tiêu hàn cùng đồng thu luyện đi vào lúc sau, liền thấy trong nhà này mặt hoàn toàn không giống như là cái loại này âu thức trang hoàng phong cách, hoặc là kiểu Trung Quốc phong cách, mà là tràn ngập đồng thú một cái trang hoàng. Hơn nữa nơi nơi đều tràn ngập đồng thoại sắc thái, loại địa phương này đối với tiểu hài tử tới nói quả thực là thiên đường A, chính là trên mặt đất mặt thảm lông, đều là vẽ chuyện cổ tích mặt trên nhân vật, đồng thu luyện tuy rằng tò mò, bất quá vẫn là không có nhìn. Đông nhìn tây, thẳng đến đồng thu luyện ngồi xuống trên sofa mặt, này sofa là vàng nhạt sau lưng gối rửa mặt trên là phô mai miêu đồ án, nhưng thật ra thập phần khả quan. Ta đệ đệ là bệnh tự kỷ người bệnh, Hắn liền thích mấy thứ này, không có cách nào. Nơi này bố trí đều là dựa theo hắn yêu thích bố trí. Có chút ấu trí ha, ảnh giờ dịch nói cười cười, mà người hầu đã đụng phải trà. Đồng thu luyện rối tay bưng lên cái ly. Này cái ly bên ngoài thoạt nhìn chính là tương đối bình thường sứ ly. Nhưng là bưng lên tới thời điểm, phát hiện bên trong tiêu chế phim hoạt họa đồ án. Bởi vì nước gợn duyên cớ, này đó đồ án thoạt nhìn sinh động như thật. Này cái ly thực độc đáo. Đúng vậy. Đây là ta vì ta đệ đệ chuyên môn tìm người định chế, ta cũng chuyên môn cho các ngươi định chế một bộ, chờ các ngươi đi trở về, cho các ngươi mang về, bất quá bên trong đồ án không phải loại này chuyện cổ tích. Đồng thu luyện nhưng thật ra trong lòng một nhạc, tiêu hàn đã sớm chú ý tới đồng thu luyện nhìn này bộ cha cụ, nhìn không chớp mắt bộ dáng. Vậy cảm ơn, ngượng ngùng, còn làm ngài tiêu pha, ản giờ dịch vây vây tay, nhưng là ánh mắt lại là càng nhiều tập trung ở đồng thu luyện trên người mặt. Tiêu phu nhân thích liền thành. Tiêu hàn không vui, lại nhìn chằm chằm hắn lao bà xem, thật là đương hắn là người chết sao. Thật là. Mà ăn cơm thời điểm, đồng thu luyện chú ý tới cái này ạn giờ gì đệ đệ cũng không có xuống dưới ăn cơm. Đồng thu luyện tò mò nhìn không một vị trí, ngài đệ đệ không xuống dưới ăn cơm sao. Chờ một lát đi, nếu là quá trong chốc lát hắn không xuống dưới ăn cơm, đem cơm đưa đến hắn cửa liền thành, ta cũng không hiểu được hắn, không cần cố kỵ hắn. chúng ta ăn cơm đi ạn dợ dịch cười cười nhưng thật ra đi lại một lần hảo hảo đánh giá một chút cái này biệt thự này có một chút như là lâu chung lâu cái loại này nhà ở hơn nữa toàn bộ đều là tràn ngập đồng thoại sắc thái đối với bệnh tự kỷ người bệnh đồng thu luyện tiếp xúc không nhiều lắm bất quá đồng thu luyện cảm thấy có thể có án dợ dịch như vậy ca, ca. cái này đệ đệ cũng là thực hạnh phúc mà ăn xong rồi cơm tiêu hàn cùng ạn dợ rịt còn lại là lên lầu nói sinh ý Nhưng thật ra đồng thu luyện ở dưới lầu, nhà bọn họ dưới lầu có một cái đơn độc thư phòng. Đồng thu luyện giờ phút này đang ngồi ở thư phòng trên sofa mặt, trong tay cầm một quyển giản ồ tác phẩm tiêu biểu kiêu hãnh và định kiến này cùng đồng thu luyện nguyên lai like xem phiên bản đều không giống nhau. Đây là tranh minh hòa bản, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Đồng thu luyện vừa mới nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên môn đã bị đẩy ra. Đồng thu luyện dương mắt nhìn thoáng qua. đầu tiên tiến vào đồng thu luyện mi mắt chính là một đôi thực trắng non sạch sẽ tay đôi tay kia thật xinh đẹp mười ngón tinh tế thon dài hơn nữa chính là móng tay đều tu sửa thập phần xinh đẹp đồng thu luyện chỉ là lẳng lặng nhìn rồi sau đó mặt thấy còn lại là một đôi dép lê không biết như thế nào môn đông nhiên đã bị nhốt lại doa đồng thu luyện nhảy dựng thời không súng ống đạn dực thương đồng thu luyện đợi trong chốc lát thấy cửa không có động tĩnh liền thật cẩn thận đi tới cửa có người ở cửa sao? không có động tĩnh, sẽ không à? vừa mới xác thật là có người mở cửa, đồng thu luyện tay vừa mới đáp ở then cửa trên tay mặt, đột nhiên bên ngoài truyền đến, khấu khấu khấu, ba tiếng gõ cửa thanh âm. người còn ở bên ngoài sao? đồng thu luyện liền bỗng nhiên nghĩ tới là người này hẳn là chính là ạn giờ di đệ đệ, ôi buồn, đồng thu luyện chỉ là nhẹ nhàng cười, ngươi là tưởng vào được? yêu cầu ta đi ra ngoài sao? có chút bệnh tự kỷ người bệnh là có không nghĩ muốn cùng ngoại giới có cái gì tiếp xúc. Bên ngoài đợi nửa ngày, chuyến đến hai tiếng thanh thúy tiếng gõ cửa âm, đồng thu luyện không biết đây là có ý tứ gì, người đây là làm ta đi ra ngoài vẫn là không ra đi đâu, đi ra ngoài nói, gõ hai tiếng, không ra đi gõ một tiếng. Đồng thu luyện khỏe miệng mỉm cười, kỳ thật đồng thu luyện cũng biết, bệnh tự kỷ người bệnh, kỳ thật vẫn là tương đối đáng thương. Mà hắn sao có thể làm chính là cho bọn hắn lưu lại chính mình không gian. Ngoài cửa truyền đến hai tiếng thanh thúy tiếng đập cửa, sau đó đồng thu luyện liền nghe thấy được dép lê cọ sát mặt đất thanh âm, đồng thu luyện hơi hơi mỉm cười, đem trong tay thư bông, vặn ra cửa phòng, bên ngoài cái gì đều không có, nàng tiến vào phía trước còn có người hầu ở sinh động, nhưng là giờ phút này lại là an tinh kỳ cục, đặc biệt là giờ phút này phòng khách, trống vắng như là một tòa tử thành. Đồng Thu luyện đi tới phòng khách chung, nàng đột nhiên cười. Này trên bàn bày điểm tâm cùng nước trà, nước trà còn ở mạo nhiệt khí, nhìn dáng vẻ là vừa rồi chuẩn bị. Đồng Thu luyện chính mình cho chính mình đổ một ly trà thủy, bưng cái ly khắp nơi nhìn nhìn. Đống nhiên ở một góc bên trong thấy một cái Nam Hải, chuẩn xác mà nói là cái Nam Hải. Tóc vàng mắt xanh, kia đôi mắt rất lớn, sáng lấp lánh, đặc biệt là ở ánh đèn hạ, có vẻ phá lệ lộng lẫy, giống như là Thái Dương quang mang giống nhau. Hướng về phía đồng thu luyện một chát một trợn ánh mắt kia trùng tràn đầy khát cầu thần xác hắn nhẹ nhàng mà cắn môi, cặp mắt kia quay tròn nhìn chằm chằm đồng thu luyện xem, đột nhiên thấy đồng thu luyện cư nhiên nhìn chăm chú tới rồi chính mình, liền đột nhiên đem thân mình rụt trở về, đồng thu luyện liền minh bạch, cái này Nam Hải chính là Ản giờ gì đệ đệ, chẳng qua, đồng thu luyện không nghĩ tới, cái này ồ bổn buồn tuổi tác cư nhiên nhìn không lớn, cũng chính là hai mươi xuất đầu tiểu Nam Hải. Nhưng là đôi mắt sạch sẽ thuần túy, giống như là nhất thiên nhiên phát ngọc giống nhau, ngươi là ổ buồn đúng không? Ta là ca ca ngươi bằng hữu, ngươi không cần sợ, ngươi đi thư phòng thì tốt rồi. Đồng thu luyện cười cười, cái kia nam hải tránh ở kia mặt sau, một chốc đều không có động tĩnh. Đồng thu luyện kỳ thật trong lòng cảm thấy rất tò mò, bởi vì bệnh tự kỷ người bệnh đồng thu luyện tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là có chút cơ bản đặc thù đồng thu luyện vẫn là rất rõ ràng. Bệnh tự kỷ giống nhau đều là từ nhi đồng thời kỳ bắt đầu bị bệnh. Này đó hài tử chính yếu biểu hiện chính là cùng người chi gian câu thông chứng ngại. Rất nhiều thời điểm cùng người ánh mắt giao lưu đều là ánh mắt dại ra cái loại này, nhưng là ô buồn lại không giống nhau. Hắn đôi mắt linh động có. Sinh khí, hơn 20 tuổi ở trong thân thể như là ở một cái tiểu hài tử giống nhau. Đồng thu luyện đợi hơn nửa ngày cũng là không có gì động tĩnh trực tiếp bưng cái ly uống ngụm trà. đột nhiên từ nơi đó truyền đến một trận cọ sắt thanh âm hào uống sao thanh âm mang theo một chút run rẩy bên trong hỗn loạn một tia mong đợi đồng thu luyện còn lại là lại chậm rãi uống một ngụm hào uống a đồng thu luyện thanh âm hơi lớn một chút mà cái kia nam hải lại một lần bái ở trong góc mặt lẳng lặng nhìn đồng thu luyện nghe thấy được đồng thu luyện nói tốt uống tựa hồ thật cao hứng là ta phao đồng thu luyện nhưng thật ra thực kinh ngạc hắn sẽ cùng chính mình nói chuyện Đối với hắn hơi hơi mỉm cười, đồng thu luyện tiếp tục uống trà, mà cái kia Nam Hải còn lại là chậm rãi đi tới đồng thu luyện trước mặt, đồng thu luyện đôi mắt dư quang chú ý tới, cái này Nam Hải ăn mặc một cái quần sa lọn, trên người mặt ăn mặc thập phần rộng thùng thình màu trắng áo sơ mi, nhưng là cái này áo sơ mi cũng không phải thực sạch sẽ, mặt trên có một ít vết bẩn, đủ mọi màu sắc, như là thuốc màu nhan sắc, hắn có vẻ có chút có quáp, đi đường thời điểm, đều là thật cẩn thận. Rõ ràng chung quanh không có người Nhưng Là hắn vẫn là nhìn chung quanh Hơn nữa toàn bộ nhà ở đều là cái loại này Dép lê tháp kéo thanh âm Đồ vật thực hảo uống Người rất tuyệt Đồng thu luyện biết Đối với loại này hài tử Tuyệt đối không cần bùn xỉn ngươi ca ngợi xuống hồ Cái này trả phao lại là thực không tồi Mà ồ còn lại là ánh mắt sáng lên Ánh mắt sáng quét nhìn chầm trầm đồng thu luyện Ngươi thực. Xinh đẹp Hắn nói chuyện thời điểm như là trải qua suy nghĩ cặn kẽ giống nhau, thanh âm không lớn, nhưng là rất thêm hay, mang theo một ngụm phương Tây khẩu âm, bị tỷ phủn tựa hồ là sợ đồng thu luyện nghe không hiểu, còn nói nổi lên tiếng Anh. Cảm ơn. Đồng thu luyện hướng về phía hắn cười, mà Osborne còn lại là gai gai tóc, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống trên mặt đất mặt, đồng thu luyện lúc này mới xem như minh bạch, vì cái gì nơi này nơi nơi đều có thảm. 166 tự mình trục xuất lệnh hồ càn rời đi Tốt buồn hoàn toàn là không nói lời nào cái loại này Chỉ là lẳng lặng mà nhìn đồng thu luyện Đồng thu luyện tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ này là đối chính mình không có gì uy hiếp Nhưng là như vậy bị một người nhìn chằm chằm Đồng thu luyện vẫn là cảm thấy trong lòng quái quái Đồng nhiên, Tốt buồn liền từ trong túi mặt lấy ra một cái đồ vật cư nhiên là cái dối gỗ Cái này dối gỗ chỉ là thân mình bị đơn giản ghép nối ở bên nhau Nhưng là thân mình là chân bóng cái loại này, hắn là dối tay nắm, dối gỗ thân thể, dối gỗ tứ chi ở hắn đông đưa hạ tả hữu đong đưa, hắn đột nhiên liền trực tiếp xông lên lâu, đồng thu luyện khẽ thở dài một cái, quả nhiên là đi không tiến những người này thế giới, bất quá bệnh tự kỷ người bệnh, rất nhiều thời điểm ở trí lực mặt trên đều sẽ xuất hiện một ít hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Nhưng là có bệnh tự kỷ người bệnh ở nào đó phương diện sẽ hiện ra một ít kinh người thiên phú thiên binh ở 1917. Liên tỷ như nói, hiện năm 31 tuổi giờ giả kẻ khăn kéo duy kỳ ni bẩm sinh mù cũng hoạn có nghiêm trọng bệnh tự kỷ, đến nay vẫn sẽ không đếm đếm, không hiểu mặc quần áo ăn cơm. Nhưng hắn lại là một cái 4 tuổi khởi liền không thầy dạy cũng hiểu dương cầm kỳ tài, đối sở hưu trương nhạc nghe qua là không quên được, bị dự vì tái thế mô ra. Được biết, dở giả kẻ bị công nhận là toàn cầu 23 danh bệnh tự kỷ thiên tài chi nhất, không lâu đem đẩy ra này đầu trương cá nhân âm nhạc album. Bọn họ chính là sống ở thế giới của chính mình chung, thật giống như là đem chính mình ngăn cách ở nhân thế ở ngoài. Bất quá người như vậy có lẽ như vậy sinh hoạt cũng là một loại hạnh phúc đi. Có chút bệnh tự kỷ người bệnh đều không có cơ bản sinh hoạt tự gánh vác năng lực, nhưng là ổn buồn chỉ là thoạt nhìn vẫn là tương đối bình thường. Đồng thu luyện chỉ là uống lên vài chén trà công phu, tiêu hàn cùng ản dở dịt liền xuống lầu, mà đương ản dở dịt xuống lầu thấy trên bản điểm tâm ngọt thời điểm. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thân sắc, hột buồn xuống dưới qua. Một cái người hầu lập tức đi ra, gật gật đầu, sau đó đôi mắt dư quăng lại liếc liếc mắt một cái đồng thu luyện. Đồng thu luyện lúc này mới xem như minh bạch, cái này trong phòng mặt người hầu đều là vẫn luôn đều ở, chẳng qua tất cả mọi người là tránh ở một bên. Lẳng lặng nhìn, đồng thu luyện bỗng nhiên cảm thấy, trong lòng hiện lên một tia không vui. Thiêu phu nhân, ngài xem thấy ta đệ đệ sao? Đồng thu luyện gật gật đầu, ta đệ đệ không quá thích gặp người, cho nên ta đệ đệ nếu là xuống lầu, bên này sở hữu người hầu đều là phải về tránh, ta cũng không phải đối ngài có ý kiến gì gì đó, chẳng qua này điểm tâm ngọt đều là ta đệ đệ thích, cho nên ta mới hỏi như vậy một câu. Không có việc gì, ngài đệ đệ vẫn là thực đáng yêu. Àn giờ dịch nghe xong lời này, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trên mặt mặt vốn di căng chặt thần sắc cũng trở nên hòa hoãn không ít, mà liền ở không khí trở nên hảo một ít thời điểm. Tất cả mọi người nghe thấy được lộc gộc, xuống lầu thanh âm, cái kia người hầu giống như là phản xạ có điều kiện giống nhau trực tiếp lui xuống. Mà quả nhiên là ô xuống dưới, hắn trong tay cầm một cái rối gỗ, cái này rối gỗ ăn mặc cùng đồng thu luyện cơ hồ là giống nhau như đúc quần áo. tốt bổn trực tiếp vọt tới đồng thu luyện trước mặt đem dối gỗ nhét vào đồng thu luyện trong tay đồng thu luyện còn không có nói cái gì tốt bổn chỉ là lẳng lặng mà nhìn đồng thu luyện vài giây liền trực tiếp xông lên lâu đồng thu luyện ngẩn người đứng dậy nhìn thiếu niên biến mất bóng dáng nghi hoặc nhìn trong tay dối gỗ cái này dối gỗ mặt trên còn có độ ấm mặt ngoài bị mài dua thực bóng loáng đồng thu luyện tựa hồ đều có thể tưởng tượng ra tới thiếu niên này cầm công cụ mài rúa dối gỗ hình ảnh đồng thu luyện vươn đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này dối gỗ chính là cái này dối gỗ khớp xương liên tiếp địa phương đều bị mài rúa thực bóng loáng ngón tay đụng vào thời điểm bóng loáng tinh tế mà dối gỗ mặt trên khắc họa một trường giống như lúc người mặt cũng không phải đồng thu luyện mặt chẳng qua này quần áo lại là thật sự cùng đồng thu luyện thực tương tự ta đệ đệ thực thích người ta đệ đệ thích người thật sự không nhiều lắm tiêu phu nhân Có lẽ ngài cùng ta đệ đệ rất hợp duyên, liền thích đồ vật đều lấy tới cấp ngài ăn, ăn giờ dịch nói chuyện thời điểm, cư nhiên mang theo một ít chua sót hương vị, nghe cái này khẩu khí nhưng thật ra như là ghen tị. Đúng không? Ngươi đệ đệ là thực đáng yêu. Đồng thu luyện đống nhiên liền chú ý tới có một đạo tầm mắt đột nhiên dừng ở chính mình trên người mặt, có lẽ là này nói tầm mắt quá mức chuyên chú đồng thu luyện dương mắt liền thấy tránh ở thang lầu châu ngoặc chỗ Nam Hải. Hắn chỉ là nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện bỗng nhiên cảm thấy cái này nam hải là cô độc, có thời gian nói, ta sẽ thưởng tới làm khách. Như vậy là không thể tốt hơn, ạn giờ dịp cười cười, liền đưa tiêu hàn cùng đồng thu luyện đi ra ngoài, kỳ thật ta đệ đệ rất nhỏ đã bị chẩn đoán chính xác vì nhi đồng cô độc chứng, cũng chính là bệnh tự kỷ, từ nhỏ thời điểm, liền thích một người ở trong phòng chuyển này đó một chế đồ vật, cho nên hắn không có gì bằng hữu. Hơn nữa cũng không muốn cùng bị người giao lưu, bất quá hắn nhưng thật ra lần đầu tiên cho người khác tặng đồ, có lẽ tiêu phu nhân thực hợp ta để đệ mắt duyên đi. Đồng thu luyện cười cười, mà tiêu hàn còn lại là bỗng nhiên đem đồng thu luyện một phen xả tới rồi chính mình trong lòng ngược mặt, làm cho đồng thu luyện thiếu chút nữa huy tới rồi chân, mà vốn dĩ đồng thu luyện đứng địa phương, chỉ nghe thấy lệch cạch, một tiếng, một quyển sách dừng ở nơi đó, tiêu hàn mắt lạnh nhìn cái kia hơi hơi mở ra lầu hai cửa sổ. mà án giờ dịp hiển nhiên cũng là bị hoảng sợ. Nhưng thật ra đồng thu luyện hơi hơi rời đi tiêu hàn gông cùng xiềng xích, hơi hơi không lưng, đem trên mặt đất mặt thư nhặt lên tới, mặt trên lây dính thượng một ít bùn đất, đồng thu luyện dối tay đem mặt trên bùn đất lau nhìn nhìn lầu hai cửa sổ, đây là chính mình vừa mới xem tiêu bùn, tiêu hanh và định kiến, đồng thu luyện nhưng thật ra cười, đứa nhỏ này. Ngượng ngung a ta đệ đệ ý tưởng ta vẫn luôn đều không quá minh bạch, ta không biết hắn muốn làm cái gì bất quá hắn khẳng định là không có gì ác ý tiêu phu nhân ngài không có bị thương đi trọng sinh dị năng nữ toàn văn đọc ạn dở dịt vẫn luôn đang liều mạng xin lỗi mà tiêu hàn cùng ạn dở dịt đều là nhìn nhìn đồng thu luyện quyển sách trên tay đều là không quá minh bạch đây là chuyện gì xảy ra không có việc gì phỏng chừng là hắn xem ta không có đem quyển sách này xem xong chuẩn bị đem quyển sách này đưa ta đi chẳng qua phương thức có chút đặc biệt thôi thay ta cảm ơn ngươi đệ đệ chúng ta liền trước cáo từ ạn dợ dịt lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm cười cùng bọn họ phất tay cáo biệt mà lên xe từ lúc sau tiêu hàn vẫn luôn là trầm mặc không nói đồng thu luyện bên này còn mùi ngon nhìn quyển sách trên tay đâu tiêu hàn thấy đồng thu luyện hoàn toàn chính là cố ý làm lơ chính mình bộ dáng trực tiếp từ đồng thu luyện trong tay đem thư đoạt qua đi tiểu luyện ngươi đây là cố ý đi ngươi ở làm lơ ta sao không phải ta làm lơ ngươi là ngươi làm lơ ta được chứ từ vừa lên xe bắt đầu chính là đầy mặt viết ta thực tức giận ta thực phân nộ chớ chọc ta bộ dáng ta nào dám cùng ngươi nói chuyện a ngươi hiện tại nói ta làm lơ ngươi tiêu hàn ngươi nhưng thật ra thực thích gác nhân trước cáo trạng a đồng thu luyện nhưng thật ra buồn cười nhìn tiêu hàn tiêu hàn nhìn đồng thu luyện kia một trương lại nhảy miệng càng là giận từ giữa tới trực tiếp duỗi tay xả qua đồng thu luyện há mồm trực tiếp cắn đồng thu luyện môi đỏ này phía trước quý viễn, lập tức đem tấm ngăn kéo xuống dưới, này thiếu ra như thế nào tính tình khi tốt khi xấu à, này người khác không đều là nói người mang thai tính tình sẽ trở nên có chút âm tình bất định sao, này rõ ràng người mang thai là phu nhân, này xấu tính người như thế nào biến thành thiếu ra đâu. T. Nô đồng thu luyện cảm thấy trên môi mặt một trận đau đớn, này còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được này trên môi mặt mềm nhẹ đồ vật liếm láp. Này Tiêu Hàn là điển hình cho người ta một cái tát lại thưởng cái ngọt táo cái loại này, loại hình chính là đi, ngươi muốn làm gì a? Đồng Thu Luyện giơ tay đẩy ra Tiêu Hàn. "Tiểu Luyện, ngươi trước kia đều sẽ không đẩy ra ta." Tiêu Hàn liền như vậy nhìn Đồng Thu Luyện, kia u lam sắc trong mắt tràn đầy ủy khuất. Đồng Thu Luyện thật là cảm thấy một cái đầu hai cái đại, cái này Tiêu Hàn là chuyện như thế nào a, này đáng thương hề hề bộ dáng lại là nơi nào tới? Trú hổ người trước nay đều sẽ không đẩy ra ta tiểu luyện ta đồng thu luyện chỉ cảm thấy trên môi mặt nóng rất đau thằng ngãi này lại là chuẩn bị nháo loại nào a ta cũng không có đẩy ra ngươi a ngươi đây là chuẩn bị nháo cái gì a bồi thường ta đi ngươi đều đẩy ra ta tiêu hàn bỗng nhiên rỗi tay ôm đồng thu luyện muốn đồng thu luyện nửa người trên liền nháy mắt rán ở tiêu hàn trên người mặt đồng thu luyện ẩn ẩn cảm thấy có một ít dự cảm bất hảo nàng nhịn không được nuốt hạ nước miếng Hắn như thế nào cảm thấy hiện tại tiêu hàn con ngươi lập lòe quang như vậy làm người cảm thấy thận đến hoàng đâu. Đồng thu luyện nhìn tiêu hàn, tiêu hàn còn lại là túi đầu ở đồng thu luyện trên môi mặt nhẹ mổ một chút, ta đói bụng. Ngươi không phải vừa mới ăn qua đồng thu luyện thuận miệng liền đem trong lòng ý tưởng nói ra, này vừa mới nói ra, tựa hồ liền nháy mắt minh bạch cái gì, tiêu hàn, ngươi cái hôn đảng, ngươi đều cái dạng này, ngươi mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì đồ vật ta Ngươi còn có thể hay không hơi chút tưởng một chút bình thường đồ vật ta. Đồng thu luyện nói mặt đều càng ngày càng đỏ, bởi vì tiêu hàn chính ánh mắt nóng rực nhìn nàng. Ta nơi nào không bình thường A, nếu là ta không có phương diện này nhu cầu, kia mới không bình thường đi. Nói nữa, ta làm hòa thượng đã lâu như vậy, này thật vất vả ăn thượng thịt, này vừa mới thực tủy biết vị đâu. Ngươi liền như vậy tàn nhẫn cự tuyệt ta, thật đúng là nhẫn tâm đâu, quả nhiên câu nói kia nói rất đúng. Độc nhất phụ nhân tâm. Tiêu hàn nói thở dài, đồng thu luyện bất đắc dĩ thở dài, dôi tay kéo kéo tiêu hàn quần áo. Làm sao vậy? Ta chính là cảm thấy, kỳ thật đi, hai chúng ta đều không quá phương tiện. Chuyện này đi đồng thu luyện thật sự không có tiêu hàn như vậy vô sỉ. Loại chuyện này tùy tùy tiện tiện liền treo ở bên miệng. Ta lại không có muốn trực tiếp để thương ra chuyện. Ngươi thật khi ta như vậy cầm thú sao? Đồng thu luyện cư nhiên còn gật gật đầu. Làm cho Tiêu Hàn trực tiếp túi người liền trực tiếp cắn Đồng Thu Luyện môi đỏ, một sợi hoặc nhân thanh âm từ Đồng Thu Luyện trong miệng mặt tràn ra tới, Đồng Thu Luyện cảm thấy thực mắc cỡ, nhưng là Tiêu Hàn tựa hồ thực thích, duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện vòng eo, lại không dám quá lớn động tác, ta thích ngươi kêu ra tới. Kêu ra tới ngươi một à, Đồng Thu Luyện chỉ là an tĩnh nằm ở Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt, Tiêu Hàn duỗi tay vô vô Đồng Thu Luyện phần lưng, "Tiểu Luyện, đứa bé kia ý tưởng cùng người bình thường không giống nhau." liền tính là đứa nhỏ này thích ngươi ta còn là hy vọng ngươi cùng hắn bảo trì khoảng cách chính là quyển sách này sự tình liền tính là hắn không có ác ý nhưng là nếu là thật sự tạp tới rồi ngươi này cũng đồng thu luyện lúc này mới xem như minh bạch tiêu hàn vẫn luôn không nói gì nguyên nhân ngươi hiện tại còn mang thai ta không nghĩ có bất luận cái gì nguy hiểm nhân tố xuất hiện ở cạnh ngươi tu chân bốn vạn năm mới nhất trương mà đứa bé kia rõ ràng là cái không thể khống Đồng Thu luyện gật gật đầu, nhìn nhìn ở tiêu hàn bên cạnh người kia buồn tranh minh họa thư, trong lòng khẽ thở dài một cái, Đồng Thu luyện trở về lúc sau, liền trọng điểm lên mạng tra xét một chút về bệnh tự kỷ người bệnh tư liệu. Bởi vì bệnh tự kỷ nhiều là phát sinh ở nhi đồng thời kỳ, cho nên bệnh tự kỷ lại gọi là nhi đồng cô độc trứng, mà nhi đồng cô độc trứng là rộng khắp tính phát dục chứng ngại một loại á hình, lấy nam tính nhiều thấy, khởi bệnh với trẻ sơ sinh kỳ. chủ yếu biểu hiện vì bất đồng trình độ ngôn ngữ phát dục chứng ngại, nhân tế kết giao chứng ngại, hứng thú hẹp hòi cùng hành vi phương thức bạn khác. Ước có 3 phần tư người bệnh bạn có rõ ràng tinh thần phát dục trì trệ, bộ phận hoạn nhi ở nói chung trí lực lạc hậu bối cảnh hạ phương diện nào đó có tốt hơn năng lực. Nếu là căn cứ cái này giải thích nói, cái này ổn buồn nhưng thật ra tương đối điển hình bệnh tự kỷ người bệnh, mà về loại này bệnh tự kỷ là cái gì nhân tố tạo thành? Nhân tố rất nhiều. Bất quá cụ thể giải thích đều là không lắm rõ ràng, bất quá nhìn đến cái này ạn giờ dịch đối ổ buồn thái độ tới lời nói, nhà bọn họ ra cảnh giàu có, hẳn là không phải là cái gì ngoại giới nhân tố đi, như vậy rốt cuộc là cái gì dẫn tới hắn bệnh tự kỳ đâu. Nhi đồng cô độc chứng lâm sàng biểu hiện, ngôn ngữ chứng ngại, xã hội giao tế chứng ngại, hứng thu phạm vi hẹp hỏi cùng bản khắc hành vi hình thức cùng trí năng chứng ngại. Đồng thu luyện cẩn thận nhìn trên mạng mặt siêu tập tới tư liệu. Chính là tiêu hàn giờ phút này đã rửa mặt hảo xuất hiện ở đầu giường đều chưa từng phát hiện, đứa nhỏ này nhìn qua thực bình thường A, có lẽ là tinh thần phương diện có vấn đề đi. Đồng thu luyện như cũ ở lầm bầm lâu bầu, đối với đồng thu luyện đối ổ bùn loại này quan tâm, tiêu hàn đã có chút không hài lòng. Còn đang xem? Muốn tiếp tục sao? Tiêu hàn thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng thật ra dọa đồng thu luyện nhảy dựng nàng chỉ là giận giữ chừng mắt nhìn tiêu hàn liếc mắt một cái. Ta chính là tìm một chút tư liệu mà thôi, tẩy hảo sao. Tiêu hàn đầy mặt đều viết lao tử khó chịu, mau tới hướng ta. Đồng thu luyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xuống giường cầm một cái khăn lông, đi tới tiêu hàn phía sau, giúp tiêu hàn trà lau tóc. Ngươi mỗi lần tóc đều là ướt dầm rề ra tới, sẽ không sợ bị cảm sao. Này không phải cho ngươi biểu hiện cơ hội sao. Tiêu hàn cười cười, đồng thu luyện tay thực mềm nhẹ, không giống như là tiêu hàn nguyên bản cho chính mình sắt tóc cái loại này. chính là khăn lông ở trên tóc mặt tùy ý trả lau vài cái, tóc đều là không thế nào làm. Đồng thu luyện động tác mềm nhẹ, một tức tức giúp tiêu hàn sắt tóc, tiểu luyện, người hối hận quá gả cho ta sao. Đồng thu luyện tay một đốn, vẫn là tiếp tục giúp tiêu hàn sắt tóc, chỉ là nhẹ nhàng cười, nghĩ như thế nào lên hỏi cái này vấn đề. Kỳ thật đi, tiêu hàn ở ản giờ dịch nói chuyện cuối cùng, ản giờ dịch đột nhiên liền nói đến, Ngài thực cái Ngài Phu Nhân, các ngươi thực hạnh phúc. Các ngươi là như thế nào nhận thức, có thể phương tiện nói cho ta sao? Loại đồ vật này, tiêu hàn căn bản không nghĩ nhắc tới, cho nên tiêu hàn chỉ là hướng về phía ản giờ dịch hơi hơi mỉm cười. Vận mệnh an bài, ản giờ dịch cũng biết tiêu hàn là không nghĩ nói, mà tiêu hàn đột nhiên liền nghĩ tới chính mình vắng họp lâu như vậy, đồng thu luyện chẳng lẽ thật sự không có hối hận quá sao? Hối hận sao? Như thế thật sự hối hận quá, ta lại không phải thánh nhân, sao có thể không hối hận đâu? đồng thu luyện cười nói thanh âm nhàn nhạt, nhạt bất quá trên tay mặt động tác lại không có nghe qua mà tiêu hàn tâm lại nháy mắt nắm lên tiêu hàn đột nhiên liền có chút sợ hãi tiêu hàn rỗi tay sờ sờ thẳng đến sờ đến đồng thu luyện tay liền gắt gao mà nắm lấy gắt gao làm cho đồng thu luyện đều có chút đau ngươi làm đau ta tiêu hàn tiêu hàn lại là không có buông tay liền ở tiêu hàn trở về thời điểm đồng thu luyện như gần như xa đã làm tiêu hàn cảm thấy thực tra tấn Tiêu hàn là cái loại này phía trước không biết chuyện gì tình yêu người, này thật vất vả minh bạch cái gì là ái, mà nữ nhân này giờ phút này liền ở chính mình trong tầm tay, tiêu hàn là vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay, ta không cho phép ngươi hối hận, không được. Tiêu hàn này nhi khoa biểu tình giống cái tiểu hải tử, ta sẽ không rời đi, yên tâm đi. Đồng thu luyện vươn một cái tay khác, dối tay vô vô tiêu hàn mù bàn tay, kỳ thật đi, ta hối hận gả cho ngươi. Là bởi vì ta cảm thấy ngươi không yêu ta, ta không xứng với ngươi, nhưng là ta lại chậm chế ngươi, nếu là ngươi lúc sau, gặp thích người, nhưng là bởi vì ta, lại làm ngươi ô hiếm nữ nhân lưng bèo thượng đều danh, mà ngươi có lẽ sẽ ghen ghét ta, ta liền cảm thấy ta thật là hối hận. Tiêu Hàn không nghĩ tới đồng thu luyện tưởng nói đồ vật cư nhiên là cái này, hắn giờ phút này là thật sự cảm thấy đồng thu luyện là thật sự choáng váng, hắn chỉ là đem đồng thu luyện kéo đến chính mình trước mặt. Ánh mắt sâu thẳm nhìn đồng thu luyện, u lam sắc trong mắt đều là đồng thu luyện ảnh ngược, ta ái người là ngươi. Đồng thu luyện trái tim đột nhiên chấn động vài cái, nàng hơi hơi mỉm cười, hơi hơi cúi người ở tiêu hàn đôi mắt mặt trên in lại một cái hồn. Đồng thu luyện có thể cảm giác được tiêu hàn lông mi ở hơi hơi run rẩy. ta biết, ta cũng ái ngươi tiêu hàn cảm thấy giờ phút này trong lòng như là có pháo mừng tệ minh giống nhau sung sướng, hắn ruôi tay gắt gao nắm chặt đồng thu luyện đôi tay. Cái loại này sung sướng là đột nhiên sinh ra, đồng thu luyện rất ít sẽ nói ra thích, ái loại này nói, nhưng là mỗi một lần đều sẽ làm tiêu hàn cảm thấy vui vẻ như là muốn điên mất rồi tham linh ghi chép. Loại chuyện này vẫn là ta tới làm tương đối hảo. Đồng thu luyện nghi hoặc nhìn tiêu hàn, mà vài giây sau, đồng thu luyện liền minh bạch, tiêu hàn trong nội tâm mặt vẫn là có chút đại nam tử chủ nghĩa, tiêu hàn trực tiếp phong bế đồng thu luyện môi đỏ. Tiểu luyện đồng thu luyện chỉ là nhẹ nhàng ngư một tiếng, dối tay ôm vòng lấy tiêu hàn cổ. Đồng thu luyện ngày hôm sau vừa mới tỉnh ngủ thời điểm, tiêu hàn đã đi lên, đồng thu luyện vừa mới đứng dậy, nị mạ, tiêu hàn, ngươi cái cầm thú, tay đều toan, đồng thu luyện dối tay xoa xoa chính mình thủ đoạn, liền thấy trên tủ đầu giường mặt dối gỗ, đồng thu luyện đem dối gỗ cầm lấy tới, ở lòng bàn tay nhìn nhìn, cái này dối gỗ rất nhỏ, chính là bàn tay giống nhau độ cao thôi. Nhưng là mặt mày tinh xảo dị thường Đứa nhỏ này ở cái này Phương diện quả nhiên là có thiên phú Tối hôm qua ở ạn giờ dịt Trong nhà mặt thời điểm Ánh đèn tương đối tối tăm Đồng thu luyện cũng không có thập phần rõ ràng Thấy rõ ràng cái này dối gỗ bộ dạng Giờ phút này thoạt nhìn cái này Dối gỗ làm thật là thập phần rất thật Đồng thu luyện dối tay xoay chuyển này Dối gỗ cánh tay hai chân Nhưng thật ra thập phần linh hoạt Đồng thu luyện nhớ tới cái kia ánh mắt Thuần triệt hài tử, cười cười đem dối gỗ phóng tới đầu giường. Đồng thu luyện vừa mới rửa mặt hảo, dối cái lười eo, đem cửa sổ mở ra, liền thấy bể bơi bên kia, tiểu dịch như thế nào còn ở học bơi cho a, này đều đã bao lâu à, nhưng thật ra trà trà đi theo tiểu dịch mặt sau đập bọc nước, tiêu hàn còn lại là tại tiến hành sáng sớm phục kiện công tác. Đồng thu luyện thấy chính là tiêu hàn mặt bên, nàng cơ hồ đều có thể rõ ràng thấy tiêu hàn trên mặt mặt cái loại này ẩn nhận thông khổ thần xác phục kiện loại đồ vật này. Từ trước đến nay đều không phải cái gì. Vui vẻ sự tình. Tiêu hàn trên người mặt an mặc thuần trắng ngực, mà giờ phút này ngực đã bị mồ hôi xuống nước. ăn mặc hưu nhàn quần dài, đồng thu luyện có thể rõ ràng mà thấy tiêu hàn trên người mặt kia lưu lớn lên cơ bắp đường cong. Tiêu hàn dáng người luôn luôn thực hảo, mà giờ phút này đón ánh sáng mặt trời. Đồng thu luyện tựa hồ đều cảm thấy tiêu hàn cả người đều ở lấp lánh sáng lên giống nhau. Hắn toàn thân tựa hồ đều ở tích tụ một loại sắp dâng lên mà ra năng lượng, thân thể hắn bên trong tựa hồ tích tụ. Thật lớn năng lượng, mà cái này làm cho đồng thu luyện xem đến có chút si mê. Tiêu hàn vừa lúc một vòng phục kiện kết thúc, ngồi ở nghỉ ngơi trong chốc lát, theo bản năng hướng tới bọn họ phòng nhìn thoang qua, liền thấy đồng thu luyện đang xem chính mình. An thúc cấp tiêu hàn đệ một chén nước, tiêu hàn một bên uống nước, một bên hướng về phía đồng thu luyện cười, cầm khăn lông xoa xoa trên mặt mặt. Thân thể mặt trên mồ hôi, hướng về phía đồng thu luyện vây vây tay. Đồng thu luyện thay đổi kiện quần áo, khoác kiện áo lông, liền hướng bên ngoài đi. Đồng thu luyện vừa mới đi ra ngoài, tiểu dịch đang ngồi ở bể bơi biên đập bọc nước. Nhìn đến đồng thu luyện, mọc mì, ngươi đi lên à, tối hôm qua hảo không? Đồng thu luyện gật gật đầu, túi người ở tiểu dịch trên mặt mặt hôn một cái, nhưng thật ra chọc đến tiêu hàn có chút đỏ mắt. Thế nào? mệt mỏi. Đồng thu luyện từ an thúc trong tay tiếp nhận khăn lông, giúp tiêu hàn phía sau lưng lau mồ hôi, tiêu hàn phía sau lưng đã toàn bộ bị mồ hôi xuống nước, tiêu hàn còn lại là hơi hơi quay đầu, chỉ chỉ chính mình sơn mặt, nhưng thật ra chọc đến chung quanh bác sĩ phát ra thấp thấp tiếng cười. Đồng thu luyện tự nhiên cũng là biết tiêu hàn ác thú vị, nếu là chính mình không thỏa mãn tiêu hàn yêu cầu, thứ này, còn không chừng muốn như thế nào làm đâu, chỉ có thể ở tiêu hàn trên mặt mặt hôn một cái. Hảo. Đi tẩy một chút đi, đợi chút tán cơm. Mà một cái người hầu vội vội vàng vàng mà chạy tới, phu nhân, lệnh hồ thiếu ta tới, nói là muốn gặp người. Đồng thu luyện cùng tiêu hàn liếp nhau, kỳ thật bọn họ đã thật lâu không có nhìn thấy quá lệnh hồ cản, không chỉ là lệnh hồ cản, chính là lệnh hồ mặc cũng giống như là biến mất giống nhau. Thỉnh đến trong phòng khách mặt đi, ta lập tức qua đi. Người hầu gật gật đầu, đồng thu luyện thực mau liền đến phòng khách. Lệnh hồ Càn như cũng là một thân quân trang, mà so sánh phía trước lệnh hồ cản, lệnh hồ cản trên mặt mặt kia vẻ tươi cười giờ phút này đều đã biến mất hầu như không còn, trở nên thực thành thục, Trên mặt mặt nhiều một ít tăng thương, làm sao vậy? Đồng thu luyện đi tới lệnh hồ Càn đối diện ngồi xuống. Taka có hay không liên hệ ngươi? Đồng thu luyện lắc lắc đầu, từ lần đó ở cục cảnh sát đã gặp mặt lúc sau, đồng thu luyện liền không còn có nhìn thấy quá lệnh hồ mặc. Hơn nữa lệnh hồ mặc đã thật lâu bất hòa nàng liên hệ, như thế nào đột nhiên hỏi chính mình cái này, lệnh hồ càn hai mắt đỏ đậm, đồng thu luyện chú ý tới lệnh hồ càn đôi tay gắt gao mà nắm chặt quần, một lát liền buông lỏng ra, thở dài một hơi. Phát sinh sự tình gì? A mặc đã thật lâu không có liên hệ ta, hơn nữa ta cùng hắn cuối cùng một lần gặp mặt vẫn là nhàn gì qua đời ngày đó, kia lúc sau ta liền không có gặp qua hắn, có phải hay không xảy ra chuyện gì? lệnh hồ càn bộ mặt lạnh lùng đồng thu luyện đã rõ ràng cảm giác được trải qua lần đó sự tình lệnh hồ càn đã không có phía trước các nhà, ngược lại là một loại lạnh lùng chi xác như vậy chuyển biến là ở đồng thu luyện đoán trước bên trong gặp biến đổi lớn đối mỗi người đánh sâu vào đều là không giống nhau giao hương dòng dõi mà cũng là dễ dàng nhất thay đổi một người hắn đi phía trước nói muốn đi trục suốt một đoạn thời gian đúng rồi ta lần này lại đây là cùng ngươi chào từ biệt đồng thu luyện sửng sốt chào từ biệt đồng thu luyện không thể tin được mở to hai mắt mà lệnh hồ cản lại đứng dậy ngồi xuống đồng thu luyện bên cạnh người dỗi tay sờ sờ đồng thu luyện đầu khi còn nhỏ ta cảm thấy ngươi như vậy quật cường, chính là bị người khi dễ đều là sẽ không đánh trả khi còn nhỏ ngươi liền chọc người đau lòng ta liền nghĩ ngươi nếu là thật sự gả không ra ta liền cưới ngươi cũng thành bất quá con hảo tiêu hàn xuất hiện lệnh hồ càn giờ phút này nói chuyện thanh âm ônu cái này làm cho đồng thu luyện nhớ tới bọn họ khi còn nhỏ thời gian lúc ấy lệnh hồ mặc vĩnh viễn là đi theo bọn họ hai người phía sau lẳng lặng nhìn lệnh hồ càn đầu chính mình vui vẻ lúc ấy lệnh hồ càn ánh mắt nhu giống như là nhất săn sóc đại ca ca ngươi muốn đi đâu án này không phải còn không có kết thúc sao ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào chào từ biệt đồng thu luyện rỗi tay bắt được lệnh hồ càn quần áo Lệnh hồ càn xem như nàng ở xê thị duy nhất bận tâm, thành thị này có quá nhiều thống khổ hối ức, bất quá còn hảo có những cái đó tốt đẹp người. Phụ thân sự tình lúc sau, ta ở quân đội địa vị liền có vẻ có chút xấu hổ, mà án này rốt cuộc đề cập tới rồi ta phụ thân cùng ta mẫu thân, cho nên liền tính là triệu tư lệnh lực bảo ta tiếp tục theo vào án này, nhưng là ngươi cũng biết, ta chịu không nổi những người đó ánh mắt, mà lạc dương người khá tốt, năng lực cũng cường. án này giao cho nàng ta thực kiên tâm, đồng thu luyện tựa hồ đã minh bạch lệnh hồ càn tình cảnh. như vậy cảm thụ đồng thu luyện là thập phần lý giải, giống như là chính mình lúc ấy giống nhau. tứ cố vô thân, này không chỉ là thân thể mặt trên, càng có rất nhiều tinh thần mặt trên tra tấn, mà lệnh hồ càn loại này quân nhân, có lẽ càng là thừa nhận không được, loại này vô cớ áp lực đi. kỳ thật ngươi căn bản không cần để ý tới này đó đồn đại vớ vẩn đồng thu luyện nói không có nói xong. lệnh hồ càn liền dỗi tay xoa xoa đồng thu luyện đầu tóc kia trong mắt tràn đầy sủng địch. ta đã xin tới rồi biên cảnh mặt trên đã phê xuống dưới ta ngày mai liền đi rồi hôm nay tới cùng ngươi nói một tiếng hóa ra này sở hữu sự tình đều là đã kế hoạch tốt này lệnh hồ càn chính là tới thông chi nàng mà thôi a càn chúng ta tốt xấu nhận thức nhiều năm như vậy như vậy trọng đại quyết định ngươi liền một người quyết định sao nói nữa biên cương loại địa phương kia Thức khổ, ngươi xác định ngươi muốn đi loại địa phương kia sao? Ta là cái quân nhân, có cái gì có khổ hay không? Còn nữa nói, bên này ta cũng không có gì nhưng lưu luyến. Duy nhất không yên lòng chính là ngươi. Bất quá ngươi hiện tại sống rất tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Lúc này tiêu hàn vừa lúc tắm rồi, vừa mới ra tới. Lệnh hô cản cùng tiêu hàn liếc nhau. Tiêu hàn, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi ra tới một chút. Tiêu hàn gật gật đầu. Này đồng thu luyện là vừa rồi biết lệnh hồ càn chuẩn bị đi biên cương sự tình. Nhưng là tiêu hàn lại là đã sớm đã từ tiêu láo ra tử trong miệng đã biết tin tức này. Tiêu hàn chuyển động xe lăn đi ra ngoài. Hai người tới rồi một chỗ yên lặng địa phương. Đại nhân không biết như thế nào cũng ở chỗ này. Đại nhân chính hình chữ ít nằm ở trên cỏ mặt. Nhìn đến có người lại đây. Chính là mắt lẽ nhìn thoáng qua. Này cậu đã lớn như vậy rồi à. Đúng vậy. Thời gian quá thật sự mau nghe nói ngươi muốn đi biên cương chuẩn bị đi bao lâu tiêu hàn nhìn lệnh hồ càn bọn họ hai người nhận thức thời gian nhưng thật ra khá dài bất quá như vậy bình tâm tĩnh khí đối thoại nhưng thật ra đầu một chuyến lệnh hồ càn cong lưng dỗi tay sờ sờ đại nhân đầu đại nhân chỉ là lười biếng nhắm mắt lại tựa hồ thực thoải mái giống nhau không biết có lẽ quá hai năm liền đã trở lại có lẽ sẽ không trở lại hảo hảo chiếu cố tiểu luyện tiêu hàn gật gật đầu bất quá tiêu hàn Ngươi người này cũng là đủ âm độc ca, ngươi như vậy đem đại ca công ty phá đổ, tiểu luyện biết sao. Tiêu Hàn khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Nay lệnh hồ tập đoàn gần nhất đang ở trình hợp, lại nói tiếp là công ty bên trong có chuyện, kỳ thật chính là bởi vì nào tân khẩu khai phá án sự tình, toàn bộ lệnh hồ tập đoàn lâm vào một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ. Chuyện này, Tiêu Hàn đã tận khả năng đi làm lơ nó, nhưng là cố tình lệnh hồ càn lại nhắc tới tới. Tiêu hàn mặt bộ đều nhịn không được chịu động hai hạ, việc này nếu là làm tiểu luyện đã biết, này không chừng lại muốn cùng chính mình dùng mình nhiều ít thiên đâu. Yên tâm đi, ta đều phải đi rồi, việc này ta cũng sẽ không nói, đại ca phỏng chứng đi ra ngoài đi xa, này công ty giao cho Thanh Lưu, ngươi nếu là hảo có điểm lương tâm nói, liền giúp đỡ hắn một phen, Thanh Lưu tính tình quật cường, từ đồng thúc sau khi qua đời, Thanh Lưu cảm thấy đồng gia thua thiệt tiểu luyện quá nhiều. Cho nên cũng vẫn luôn không liên hệ các người, bất quá tiêu hàn, thanh lưu cũng là chuyện này người bị hại, nếu là có thể nói, người nhiều giúp đỡ một chút. Lệnh Hồ Càn nói chuyện ngữ khí giống như là ở công đạo lâm trung di ngôn giống nhau. Này tiêu hàn vốn dĩ đối với chính mình không quan tâm người kỳ thật là không có gì quá nhiều cảm giác, nhưng là tiêu hàn lại cảm thấy đồng thanh lưu thật là bị chính mình vô tội liên lụy đi vào một cái tiểu hài tử, đồng thanh lưu rốt cuộc tuổi còn nhỏ. hồ lệnh hồ tập đoàn cùng viễn hàng đều không xem như tiểu công ty, nhưng thật ra vất vả hắn nhất yêu nhớ. Yên tâm đi, ta sẽ. Rốt cuộc này đồng thanh lưu phía trước vẫn là trợ giúp quá chính mình, hơn nữa đồng thanh lưu cùng nhà bọn họ quan hệ đều còn xem như không tồi, rốt cuộc tiểu dịch còn gọi hắn một tiếng cứu cứu đâu. Vậy hành, có ngươi những lời này là đủ rồi, tiêu hàn, ngay từ đầu ta cảm thấy các ngươi cũng không thích hợp, ta trưởng kỳ ở xê thị. Mà về tin tức của ngươi vẫn luôn là nối liền không dứt lệnh hồ càn lời này vừa mới nói xong, tiêu hàn khỏe miệng lại một lần nhịn không được chịu động một chút, thứ này tới nơi này, là chuyên môn tới khí chính mình đi, thật là, cái hay không nói, nói cái dở. Bất quá, nhìn đến các ngươi hiện tại cái dạng này ta cũng liền an tâm rồi, ngươi nếu là không hảo hảo đối tiểu luyện, tiểu tâm ta ngày nào đó trở về băng rồi ngươi. Lệnh hồ càn lời này nói tuy rằng mang theo ý cười, nhưng là vẫn là hỗn loạn uy hiếp thành phần. Yên tâm đi, ta sẽ cảm ơn ngươi giúp tiểu luyện cha mẹ Tiêu Hàn nói không có nói xong, đã bị lệnh hồ càn đánh gãy, đừng nói chuyện đó nhi, vì bọn họ thụ biên là ta thuộc bổn phận chuyện này, kỳ thật hiện tại ngẫm lại, có lẽ còn bởi vì chuyện này, làm trong lòng ta mặt tội ác cảm giảm bớt một ít, cũng cho là cho chúng ta ra làm sai sự chuộc tội đi. Tiêu Hàn gật gật đầu, kỳ thật nếu là không có cùng lệnh hồ ra tầng này quan hệ, hắn cùng lệnh hồ càn có lẽ thật sự có thể chốt tới lệnh hồ càn đi thời điểm không có cùng đồng thu luyện chào hỏi thẳng đến đồng thu luyện nghe thấy được ô tô động cơ phát động thanh âm đồng thu luyện mới chạy chậm ra tới mà lệnh hồ càn kia chiếc quân dụng hãn mã đã chỉ có thể thấy bóng dáng đồng thu luyện chỉ là nhìn chăm chú lệnh hồ càn xe suy nghĩ quần cuộn tiểu luyện ngươi là heo sao ta đều cùng ngươi nói đồng gia kia đối tỷ muội đều là dụng tâm bất lương Ngươi cái này ngu xuẩn, nếu không phải ta, ngươi có phải hay không lại phải bị bọn họ khi dễ? Đồng Thu Luyện, ngươi có phải hay không đều không giải đầu óc a? Đồng Thu Luyện, ta nói cho ngươi, ngươi đừng còn lại nha lải nhải che chở các nàng hai người, ta chính là không thích các nàng như thế nào thích, ta liền thích ngươi không thành sao? Thật là buồn cười, chẳng lẽ nàng là cái gì hương bánh trái sao? Ai đều phải thích các nàng sao? Đồng Thu Luyện, ta nói cho ngươi, ngươi nói như vậy sớm hay muộn sẽ có hại tiểu luyện vô luận phát sinh sự tình gì đều có thể tìm ta tuy rằng nói ta có thể làm không nhiều lắm nhưng là chỉ cần là ta có thể làm ta đều sẽ không chối từ ngươi chính là ta muội muội cho nên ở ta trước mặt ngươi có thể thu hồi ngươi sở hữu mũi nhọn cùng lạnh lẽo yên tâm đi ta sẽ che chở ngươi vĩnh viễn đều sẽ che chở ngươi a di cùng thúc thúc phía sau sự ta đã an bài hảo không phải thực phong cảnh Bất quá sẽ không làm ngươi thất vọng, trở về đi, ta chờ ngươi. Lệnh hồ càn đối với đồng thu luyện yêu quý từ nhỏ chính là như vậy khắc sâu khắc ở đồng thu luyện trong đầu. Làm cha mẹ hàng năm không ở bên người đồng thu luyện, khi còn nhỏ bạn chơi cùng chính là lệnh hồ gia hai huynh đệ, mà so sánh lệnh hồ mặc cái loại này yên lặng chờ đợi, lệnh hồ càn loại này luôn là ở đồng thu luyện bên người nhắc mãi, càng là làm đồng thu luyện ấn tượng khắc sâu. Mà cái này nói qua muốn vĩnh viên canh giữ ở chính mình bên người nam nhân, giờ phút này liền phải rời đi chính mình sao. Mà hết thể này cũng không phải hắn sai, cũng không phải chính mình sai, cho nên đồng thu luyện không biết nên như thế nào tới hình dung giờ phút này tâm tình, như là bị thứ gì quát ra một cái miệng to, có phong mánh liệt hướng bên trong kịch liệt rót đồng thu luyện cảm thấy mũi đều chua xót có chút khó chịu. Lại cạch, nước mắt liền rơi xuống, đồng thu luyện tầm mắt trở nên mơ hồ. mà lệnh hồ cản xe đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, nàng không biết năm nào tháng nào mới có thể lại một lần thấy lệnh hồ cản. Lệnh hồ càn ở đồng thu luyện trong lòng cũng là chiếm rất lớn phân lượng, đồng thu luyện từ nhỏ đến lớn trong hồi ức, đều là lệnh hồ cản thân ảnh. Ngày lễ ngày Tết, không có cha mẹ làm bạn, lệnh hồ càn đều sẽ tới buổi chính mình. Lệnh hồ càn, ngươi là cái kẻ lừa đảo, ngươi là cái kẻ lừa đảo đồng thu luyện đột nhiên liền xông ra ngoài này nhưng sợ hai vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn đồng thu luyện tiêu hàn t tiêu hàn là cái loại này bản năng muốn lao ra đi trực tiếp quên mất chính mình trên đùi mặt còn có thương tích đồng thu luyện nghe thấy tiêu hàn thanh âm vội vàng quay đầu lại liền thấy tiêu hàn cả người từ trên xe lăn mặt té xuống đồng thu luyện trực tiếp chạy tới tiêu hàn bên người làm sao vậy có phải hay không bị thương thế nào a có đau hay không a tiêu hàn Ngươi nói chuyện đồng thu luyện là căn bản giá không đứng dậy tiêu hàn, vẫn là tiêu thần chạy tới. Hai người mới đưa tiêu hàn dọn thượng xe lan, mà tiêu hàn còn lại là rỗi tay gắt gao mà nắm lấy đồng thu luyện tay. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có đau hay không a? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Đồng thu luyện khẩn trương nhìn tiêu hàn chân trái, lại không dám rỗi tay đi đụng vào. Tẩu tử, ngươi đừng khẩn trương, ta đi kêu bác sĩ đi vong du chi chư thần thế kỷ toàn văn đọc. Đồng thu luyện gật gật đầu, mà tiêu hàn chỉ là gắt gao mà nhìn chầm chầm đồng thu luyện kia một chương khẩn trương mặt, dối tay sờ sờ đồng thu luyện mặt, đồng thu luyện trên mặt mặt nước mắt chưa khô, tiêu hàn dối tay giúp đồng thu luyện xoa xoa nước mắt. Như thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau, như thế nào còn khóc. Đồng thu luyện chỉ là dương mắt nhìn tiêu hàn, mà tiêu hàn trong mắt tràn đầy đau lòng, đừng khóc, hắn sẽ trở về, nói nữa, ngươi không phải có ta sao. Ngươi đây là chuẩn bị đuổi theo hắn, sau đó bỏ xuống ta sao? Ngươi ở nói bậy gì đó a, chân của ngươi có hay không thế nào a? Tiêu Hàn, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi phải biết rằng này nếu là kẻ bị thương, chân của ngươi đồng thu luyện quả thực vô pháp tưởng tượng về sau Tiêu Hàn đi đường khập khiễng bộ dáng. Ngươi ghét bỏ ta? Ngươi ở nói bậy gì đó a? Đồng Thu luyện hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. mà tiêu hàn chỉ là dỗi tay sờ sờ đồng thu luyện mặt cho nên đừng rời đi ta bằng không ta nếu là làm ra cái gì tự mình hại mình hành động ta cũng không thể bảo đảm đồng thu luyện thật là hết trôi nói rồi mà lúc này xạ rồng vừa lúc lại đây xạ rồng tiểu tay hoa lan dẫm lên tiểu thoái bộ chạy tới tiêu hàn ngươi đây là ở lăn lộn cái gì à thật là chân của ngươi mới hảo một chút có thể đừng lăn lộn sao xạ rồng trực tiếp đi tới Nửa ngồi xồn bắt đầu kiểm tra tiêu hàng chân, may mắn không có việc gì, ngươi này nếu là có việc, ta liền kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ. Sa rồng nhẹ nhàng thở ra, được rồi à, hai người các ngươi nếu là tú ân ái vẫn là gì đó, ta đều mặc kệ, ta thỉnh các ngươi có thể hảo hảo mà đối xử tử tế ta thành quả được chứ. Thật là, hù chết lao tử. Sa rồng nói kiểu tay hoa lan, nhẹ nhàng cho chính mình phiến vải cái phong. đồng thu luyện chừng mắt nhìn tiêu hàn liếc mắt một cái trực tiếp xoay người rời đi mà đồng thu luyện còn hướng về phía cửa nhìn thoáng qua thật sâu hít một hơi lệnh hồ càn hy vọng ngươi một đường đi hảo cũng hy vọng chúng ta có thể sớm ngày gặp lại hy vọng lúc ấy ngươi có thể tìm được ngươi một nửa kia không cần lại cô đơn chiếc bóng san nhiên không thích hợp ngươi sẽ có càng tốt cô nương ở phía trước chờ ngươi mà lệnh hồ càn lái xe tử tùy ý phong thổi qua chính mình mặt Ngày mai chính mình liền phải rời đi thành phố này, nói thật, lệnh hồ càng trong lòng đột nhiên liền nảy lên một trận không tha, nơi này chịu tải quá nhiều hồi ức, lệnh hồ càng luyến tiếp, nhưng là chính mình nếu là ở chỗ này đãi đi xuống, chỉ biết cảm thấy càng thêm hít thở không thông, lệnh hồ càng nghĩ đột nhiên giấm hạ chân ga, xe bay nhanh hướng tới một cái khách sạn chạy tới, lệnh hồ càng chiến hữu cùng một ít lãnh đạo ở nơi đó cấp, lệnh hồ càng cử hành vui vẻ đưa tiễn sẽ. Lệnh hồ càn tới cửa thời điểm, liền thấy lạc dương cũng vừa vừa đến, lạc dương hướng về phía lệnh hồ càn phất phất tay, hai người trực tiếp liền tiến vào khách sạn, mà bên trong đã thực náo nhiệt, này nhóm người vốn dĩ liền cảm thấy này lạc dương cùng lệnh hồ càn hai người xứng đôi thực, hai người kia, đột nhiên đồng thời xuất hiện, này lập tức làm bên trong người bắt đầu hoan hô nhảy nhót, đối với bộ đội này đó bắt quái nam nhân, lạc dương đã thấy nhiều không trách, chẳng qua lạc dương là nơi. Này duy nhất một nữ nhân, tự nhiên là có người sẽ hướng tới nàng chuốc rượu. Lệnh hồ càn đôi mắt dư quang vẫn luôn nhìn chăm chú vào lạc dương, lạc dương thân ảnh ở một đám nam nhân chung có vẻ không hợp nhau. Lệnh hồ càn thấy lạc dương thân mình lảo đảo một chút, nữ nhân này là chuyện như thế nào à? Chẳng lẽ nhìn không ra tới này bọn đàn ông là ở cố ý cho hắn chuốc rượu sao? Lệnh hồ càn trực tiếp bước đi qua đi, trực tiếp từ lạc dương phía sau, đem lạc dương trong tay chén rượu đoạt qua đi. Lệnh hồ thượng giáo, không mang theo ngươi như vậy à, đây là chúng ta kính lạc thiếu tá. Một người đánh cách nói, lạc dương giờ phút này đã uống đến hơi say, hơi hơi xoay người nhìn lệnh hồ càn, nhưng là nàng chỉ có thể thấy lệnh hồ càn cằm, lệnh hồ càn trên người mặt cũng là tràn ngập mùi rượu, mà lệnh hồ càn còn lại là đem rượu uống một hơi cạn sạch, được rồi, đều đừng náo loạn, nếu là nàng ngày mai thanh tỉnh, có các ngươi chịu. Này nhóm người lúc này mới hầm hực mà thối lui đến một bên. Mà lệnh hồ càn hơi thở tất cả phun ở Lạc Dương trên người mặt. Lạc Dương đây là lần đầu tiên bị một người nam nhân bảo hộ. Đột nhiên Lạc Dương trong lòng liền trào ra một tia khắc cảm giác. Vì cái gì người này không phải chu Trường An đâu. Vì cái gì chỉ là ngắn ngủi ở chung người đều có thể vì chính mình chắn rượu. Mà chu Trường An vì cái gì cũng không biết đau lòng chính mình đâu. chu Trường An, ngươi cái hôn đản. Ngươi cái hôn đản. Lạc Dương trong lòng càng nghĩ càng giận. Rồi tay liền cho chính mình đổ một chén rượu. Mà còn không có uống xong đi. Trên đường rượu đã bị người đoạt đi. Ngươi làm gì à? Ta không cần ngươi can thiệp ta. Ta là không nghĩ can thiệp ngươi. Nhưng là Lạc Dương. Có đôi khi có nam nhân giúp ngươi. Ngươi liền tiếp thu liền hảo. Đừng thể hiện. Ngươi không phải cái nam nhân. Liền tính là cùng chúng ta này bọn đàn ông ở bên nhau. Bất quá ngươi có thể giống nam nhân giống nhau tồn tại. Nhưng là ngươi tuyệt đối không có khả năng thật sự trở thành một người nam nhân. Lệnh Hồ Càn nói đem rượu uống một hơi cạn sạch, đừng uống, không có nam nhân thích nữ nhân say rượu. Lệnh Hồ Càn nói lại đi đến một khác bàn cùng người khác thôi bồi hoán trản. Lạc Dương chỉ là ngốc ngốc nhìn trong tay chống chân chén rượu, hãy còn cười. 167 say rượu hôn trộm trường An Quân Bách. Vui vẻ đưa tiễn sẽ sau khi chấm dứt, Lệnh Hồ Càn đã uống lên rất nhiều rượu, Lệnh Hồ Càn nhìn đầy đất hỗn độn. Chua xót cười cười, bưng lên trong tay chảy lớn rượu, đem dư lại rượu tất cả uống sạch, rượu chiếu vào hắn trên quần áo mặt cũng là hồn không thèm để ý. Lệnh hô càn chỉ là cảm thấy liền tính là ca ca ở như vậy nhiều người vây quanh bên trong, nàng vẫn là cảm thấy cô tịch quẩn cung Giống như là cái kia ra giống nhau, rất lớn, thực chống trải, nhưng là lại không có một bóng người, từ vương nhã nhàn đi rồi lúc sau, lệnh hồ càn liền đem trong nhà mặt người hầu tất cả tan đi. cho nên lệnh hồ càn mỗi lần về đến nhà bên trong thời điểm đối mặt chính là trống rỗng phòng cùng không có một bóng người đại chạy lệnh hồ càn thở dài một tiếng tính đêm nay chính là lưu tại thành thị này cuối cùng một đêm lệnh hồ càn hơi chút sửa sang lại một chút quần áo quý nữ nhà cao cửa rộng tuy rằng hắn giờ phút này bước chân có chút lảo đảo nhưng là thần trí vẫn là thập phần thanh tỉnh hắn rõ ràng biết chính mình muốn làm cái gì hắn đi ra khách sạn giờ phút này đã là một chút nhiều Này nhóm người cũng là có thể làm ở mỹ khách sạn cửa vừa lúc có đang đợi khách nhân xe taxi, lệnh hồ cản trực tiếp thượng xe taxi. Có lẽ là lệnh hồ cản này một thân quân trang duyên cớ, cho nên tài xế taxi nhịn không được quay đầu lại nhìn nhiều lệnh hồ cản hai mắt. Chuẩn bị đi nơi nào a Tài xế taxi cười ha hả đã khởi động xe, lệnh hồ cản vừa mới quay cửa kính xe xuống, đình một chút. Tài xế vội vàng dẫm hạ phanh lại. Lệnh Hồ Cản trực tiếp từ xe mặt trên xuống dưới, bởi vì gót chân không xong, thiếu chút nữa trực tiếp tải tới rồi trên mặt đất mặt. Lệnh Hồ Cản trực tiếp vọt tới ven đường một cái quân dụng hãn mã bên cạnh. Lạc Dương giờ phút này chính dựa này xe, từng ngụm từng ngụm thở dốc, thấy được Lệnh Hồ Cản, duỗi tay xoa xoa miệng. Lệnh Hồ thượng giáo, như vậy xảo. Xảo cái giám a, ngươi không phải đã sớm đi trở về sao? Như thế nào còn ở nơi này a? Lệnh Hồ Càn đi qua đi. Lạc Dương trực tiếp từ xe cốp xe bên trong lấy ra một chai nước tinh khiết, vặn ra nắp bình liền đột nhiên rót mấy khẩu, xúc súc miệng, không nghĩ đi rồi, bên này vừa lúc hong gió. Khách sạn này tới gần một cái lâm hải đại đạo, vào đêm, bên này không có gì người, Lạc Dương dựa vào trên xe mặt, lệnh hô cản, kỳ thật ngươi căn bản không cần rời đi, nói nữa, cái kia án tử là ngươi công lao, ta đây là bạch bạch chiếm ngươi công lao, ta Lạc Dương không phải loại người này. Việc này Lạc Dương biết lúc sau, là kiên quyết cự tuyệt, nhưng là bất đắc dĩ mặt trên phê văn đã xuống dưới. Cái này địa phương ta đã không có gì lưu luyến, lưu lại làm cái gì, nhưng thật ra ngươi, ngươi cùng cái kia tiểu cảnh sát thế nào a? Lệnh hồ càn chỉ cảm thấy hai chân đều có chút phù phiếm, hắn trực tiếp một ngông ngồi xổm trên mặt đất mặt, Lạc Dương đưa cho lệnh hồ càn một chai nước tinh khiết, lệnh hồ càn chính khắc đâu, dối tay nhận lấy, Lạc Dương cũng trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất mặt. hai người liền ngồi xổm trên mặt đất mặt nhìn bầu trời mặt đời sao ngươi đều đã nhìn ra a cái kia tiểu cảnh sát ha hạ lạc dương chua xuất cười chúng ta có thể có cái gì a trước kia đi hắn ở nước ngoài ta với không tới hắn ta cảm thấy chúng ta ly thật sự xa hiện tại đi chúng ta ở một cái thành thị ta còn là cảm thấy chúng ta ly thật sự xa ngươi nói đây là vì cái gì a lệnh hồ càn sao có thể không hiểu loại cảm giác này a Giống như là hắn đối cô san nhiên cảm tình, hắn đã làm chính mình nỗ lực công tác, không đi đụng vào này đoạn quá vãng, nhưng là tưởng tượng đến hai người giờ phút này liền ở một cái thành thị chung có lẽ ngươi đi qua lộ, hô hấp qua không khí, nàng đều đã từng đi qua, hô hấp quá, liền có một loại kỳ quái thỏa mãn cảm, tràn ngập ở lệnh hồ cản trong lòng. Ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng hắn nói, ngươi tưởng cùng hắn ở bên nhau. Các ngươi hai nhà hẳn là sẽ không phản đối đi. Không giống ta, thích người là vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau, giống như là cố san như nói, bọn họ nhận thức có lẽ chính là cái sai lầm, chẳng qua nàng là không chút để ý, mà hắn đã vướng sâu trong vũng lầy. Ai nói không phản đối, nhà bọn họ nhưng không thích ta loại này con râu, dâu, nhân ra muốn một cái ôn nhu hào phóng, thiện giải nhân ý, tốt nhất là có thể ở nhà giúp chồng dạy con con râu, dâu, ta tính cái cái gì A, kinh thành một bà à, cái nào nam nhân thấy ta không né à. Ai sẽ cưới ta như vậy, nữ nhân a? Lạc Dương chua xót người, nàng cảm thấy trong miệng mặt hảo khổ a. Lạc Dương vừa mới kỳ thật đã phun ra một hồi, nhưng là giờ phút này dạ dày bên trong lại bắt đầu quay cuồng. Ngươi lại không phải cùng nhà bọn họ người quá cả đời, để ý như vậy nhiều làm gì? Nói nữa, chúng ta hai người tuy rằng nhận thức thời gian không dài, nhưng là ta cảm thấy cái kia tiểu cảnh sát cũng không phải không thích ngươi, đánh giá hắn cũng không biết cái gì gọi là thích đi. Lệnh hồ càn nhưng thật ra duỗi tay vô vô Lạc Dương bả vai Ta như thế nào biết ta Lạc Dương là hoàn toàn nhìn không thấu nàng Cùng Chu Trường An tri gian quan hệ Này Chu Trường An đôi khi cái loại này An bậy phi giấm hành vi Sẽ làm Lạc Dương cảm thấy Kỳ thật Chu Trường An vẫn là để ý chính mình Nhưng là càng nhiều thời điểm Lạc Dương là đoán không ra Chu Trường An tâm tư Hai người lại hàn huyên trong chốc lát Lệnh hồ càn ngưỡng mặt nhìn sao trời Quay đầu thời điểm Lạc Dương đã ngủ rồi. Lệnh Hồ Càn nhìn Lạc Dương trong tay gắt gao nắm chặt di động, đưa điện thoại di động từ Lạc Dương trong tay rút ra, màn hình di động vừa mới cờ lật mở, chính là Chu Trường An điện thoại. Lệnh Hồ Càn nhưng thật ra cười, trực tiếp bắt thông Chu Trường An điện thoại. Chu Trường An giờ phút này còn không có ngủ đâu, chính vừa mới thẩm vấn xong rồi một đám cùng trình y, y, y có quan hệ người, này trình y, y, y dù sao cũng là cái công chúng nhân vật, cho nên mạng lưới quan hệ tương đối phức tạp. Lúc này mới vừa mới vừa thẩm xong một bộ phận nhỏ, Chu Trường An ngáp một cái, đi một bên tự động buồn bán cơ mua cái cà phê, này vừa mới uống lên hai khẩu, di động liền vang lên thôi miên người điện đoán. Lập tức Chu Trường An cả người thần kinh đều căng chặt đi lên, này gần nhất án tử phát sinh thời gian khoảng cách rất gần, mà hiện tại có thể nói là không có gì manh mối. Chu Trường An cũng cảm thấy áp lực rất lớn, này giờ phút này di động đống nhiên vang lên. Chu Trường An thần kinh nháy mắt căng chặt lên, liền lấy ra di động, cư nhiên là Lạc Dương điện thoại, Chu Trường An vừa mới ấn xuống tiếp nghe kiện, này còn không có nói chuyện, Lạc Dương ở 20 khách sạn bên cạnh Lâm Hải Đại Đạo. Nói xong liền cắt đứt. Nam nhân, như thế nào sẽ có nam nhân? Chu Trường An lẩm bẩm, Triệu Minh giờ phút này liền đứng ở Chu Trường An đối diện, cái gì nam nhân à? Triệu Minh uống lên khẩu cà phê, Chu Trường An nhìn nhìn di động. là lạc dương điện thoại đã mau 2 giờ đồng hồ này lạc dương như thế nào sẽ cùng nam nhân ở bên nhau a chu trường an nói trực tiếp đem cà phê một ngụm uống sạch sau đó trực tiếp lái xe liền ra cửa triệu minh gãi gãi đầu nhìn chu trường an hấp tấp ra cửa vào đêm xe thị dòng xe cộ rất ít mà lâm hải đại đạo bên cạnh chính là có một ít kéo hóa xe khách thỉnh thoảng ở xuyên qua thực mau chu trường an liền thấy được lạc dương kia chiếc quân dụng hắn mã xe vừa mới rất ổn. Chu Trường An liền trực tiếp từ xe mặt trên nhảy xuống tới, bởi vì Lạc Dương giờ phút này đầu liền dựa vào lệnh hồ cản trên vai mặt, hai người đều là ăn mặc quân trang, lệnh hồ cản cổ áo nút thắt bị kéo ra mấy viên, lộ ra bên trong kia tiểu mạch sắc làn da cùng to lớn cơ bắp, mà Lạc Dương tựa hồ đã ngủ rồi, nhắm mắt lại, sạch sẽ lưu loát đầu tóc bị đừng ở như sau, lộ ra kia trường tiểu tiếu mang theo đỏ hưởng khuôn mặt nhỏ. Hai người đều là ngồi xổm trên mặt đất mặt, Ở mờ nhạt đèn đường phía dưới, hai người lại có vẻ phá lệ xứng đôi, giờ phút này Chu Trường An chỉ là chậm rãi đi qua đi, Lệnh Hồ Càn nhìn Chu Trường An cười, "Chu đội trưởng, tới thực mau a." Nay từ phái Thanh Thành ra sở bên này lại đây nói, ít nói cũng muốn hơn nửa giờ, mà giờ phút này chẳng qua là 15 phút tả hữu đi, Lệnh Hồ Càn đối thời gian cảm giác từ trước đến nay là tương đối nhạy bén. "Các ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Chu Trường An đi qua đi, còn không có đi vào, đã nghe tới rồi bọn họ trên người mặt truyền đến mùi rượu nhi, chu Trường An nhăn nhăn mày mao kia đôi mắt gắt gao mà chăm chú vào lạc dương trên người mặt, lệnh hồ càn nhưng thật ra cười, chỉ là nhìn chu Trường An, chu Trường An nhìn lệnh hồ càn tươi cười, trong lòng không có ngọn nguồn, có một cổ vô danh lửa giận thăng lên, hắn trực tiếp đi qua đi, lạc dương, ngươi như vậy vãn còn không trở về nhà, chu Trường An trực tiếp qua đi đi lôi kéo lạc dương, Lệnh hồ càn lại trực tiếp dối tay xóa sạch Chu Trường An tay, này lệnh hồ càn tuy rằng thần chí là thanh tỉnh, nhưng là hắn xuống tay là không nhẹ không nặng, Chu Trường An chỉ cảm thấy nóng rất đau, lệnh hồ càn chỉ là hướng về phía Chu Trường An cười, động tay động chân làm cái gì, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Đối với lệnh hồ càn loại này hành vi, này Chu Trường An trong lòng cái kia nén giận a, ngươi tính cái gì a? ta cùng Lạc Dương nhận thức thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Còn nữa nói, các ngươi trai đơn gái chức các ngươi ở chỗ này là chuẩn bị làm cái gì, Lạc Dương, cùng ta trở về. chu Trường An nói liền trực tiếp giá nổi lên Lạc Dương, mà Lạc Dương giờ phút này đã choáng vắng được, đang nghe thấy chu Trường An thanh âm lúc sau, mê mê hoặc hoặc mở mắt. Trường An Lạc Dương thanh âm bất đồng với dị vang mát lạnh sạch sẽ, mà là một loại mang theo nghẹn ngào rồi lại lộ ra một chút tiểu nữ nhân phong tình, mềm mại. Nghe được Chu Trường An trong lòng đều là lộp bộ một chút, Trường An Lạc Dương rất ít kêu Chu Trường An vì Trường An, đều là trực tiếp giống một tiếng, Chu Trường An, giờ phút này kêu hắn Trường An, làm cho Chu Trường An trong lòng có chút nho nhỏ khác thường. Sao ngươi lại tới đây? Lạc Dương giờ phút này giống như là vô căn lục bình giống nhau, trực tiếp sủi lơ ở Chu Trường An trong lòng ngược mặt, Lạc Dương thân mình lửa nóng, kia thở ra tới hơi thở, hỗn loạn mùi rượu. Nóng rực phun ở Chu Trường An trên mặt cùng phần cổ. Chu Trường An nhịn không được nuốt một chút nước miếng, rối tay muốn đem lạc dương đỡ hảo, nhưng là lạc dương giờ phút này hoàn toàn chính là đứng không vững. Chu Trường An không có cách nào, đôi tay run run rẩy rẩy liền ôm lạc dương eo. Hảo tế a. Chu Trường An trực tiếp hít ngược một hơi khí lạnh. Này lạc dương ngày thường ăn mặc côn trang, cũng nhìn không ra tới cái gì dáng người. Hai người kia nháy mắt gần sát. Này Chu Trường An mới cảm giác được có cái gì vừa lúc chống lại chính mình bộ ngực dưới địa phương, Chu Trường An tay đặt ở Lạc Dương trên eo mặt, có vẻ có chút có cóp. Chu Trường An, thật là người sao? Ta có phải hay không nằm mơ? Lạc Dương thanh âm mềm mềm mại mại, liền dán ở Chu Trường An bên thai bên gái, Chu Trường An cảm thấy chính mình đều trở nên không giống chính mình, này cả người thân mình đều cứng đờ, chỉ là có chút ngu si ôm Lạc Dương. Chỉ là này tay cũng không biết nên đặt ở địa phương nào. Cái kia, cái kia, ta chu Trường An thật muốn trực tiếp cho chính mình một cái miệng rộng. Này hảo hảo, như thế nào đống nhiên liền nói lắp đâu. chu Trường An tận lực không đi xem lạc dương, nhưng là lạc dương liền ở hắn trước ngực cọ tới cọ đi. Này uống xong rượu người, có mấy cái là như vậy an phận à, không có cho ngươi chơi rượu điền đã không tồi, ta đưa ngươi về nhà. Không cần, ta muốn ngươi bồi ta, Trường An. Ngươi bổi ta đi chu trường an tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt, cái loại này cứng đờ cảm giác là từ xương cùng bắt đầu, hắn túi đầu nhìn nhìn Lạc dương, mà liền ở ngay lúc này, một bên lệnh hồ cản phát ra thấp thấp tiếng cười, ngươi cười cái gì A hàn ngu rất ít khi bạn trai chung kết giả. Được rồi, ngươi đưa nàng trở về đi, một nữ nhân ở buổi tối ở bên ngoài không an toàn. Chu trường an không nghĩ tới lệnh hồ cản chính là cho chính mình tới như vậy một câu. Nhìn nhìn lệnh hồ cản, ngươi không quay về sao? Nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nay lệnh hồ cản cũng uống rượu, cũng đi không được a. Không có việc gì, ta tỉnh tỉnh rượu, xong rồi chính mình đánh xe trở về liền thành. Các ngươi chạy nhanh trở về đi, không còn sớm. Chu Trường An không có cách nào, liền trực tiếp chặn ngang đem Lạc Dương ôm lên. Lạc Dương liền như vậy xúc ở Chu Trường An trong lòng ngược mặt, cũng chính là giờ khắc này. chu trường an bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như là có thứ gì bị lấp đầy giống nhau nguyên lai like ngươi như vậy nhỏ sinh a này lạc dương vốn dĩ chính là cái nữ nhân hơn nữa là cái loại này dáng người tương đối tiêu chuẩn trên người mặt không có dư thừa thịt thừa chính là cả ngày bao vây ở quân trang xuống dưới nhìn không ra tới mà thôi này bế lên tới lúc sau chu trường an mới cảm thấy lạc dương thực đầy hơn nữa lạc dương giờ phút này thỉnh thoảng đem đầu hướng chu trường an ngực cọ tới cọ đi Giống như là vẫn luôn lười biếng miêu mễ, xem Chu Trường An đều có chút tâm viên ý mã. Ngươi cũng có hôm nay à, ta nên lúc này cũng đá ngươi vài cái, từ nhỏ đến lớn, ngươi nói một chút ta bị ngươi tấu quá bao nhiêu lần rồi. Ngươi nhưng thật ra không có để phòng tâm A Chu Trường An đem Lạc Dương phóng tới xe ghế sau, kia động tác cực hạn ôn nhu cùng cẩn thận, có lẽ ánh mắt kia chung sủng nịch cùng ôn nhu là chính hắn đều chưa từng phát hiện. Chu Trường An lạc dương vặn vẹo một chút thân mình, thiếu chút nữa từ ghế sau phiên xuống dưới, sợ hai Chu Trường An, hảo, tay cầm xuống dưới. Lạc dương đôi tay còn gắt gao cô Chu Trường An cổ, gắt gao mà tập trụ, Chu Trường An là vô luận nghị như thế nào muốn bắt tay kéo ra đều là không có cách nào. Chu Trường An dứt khoát trực tiếp ngồi xuống ghế sau, lạc dương liền như vậy mềm như bông ghé vào Chu Trường An trong lòng ngược mặt. Nguyên lai like ngươi uống say rượu là cái dạng này a? được rồi ngủ một lát đi Ngoan, này cuối cùng nói nói xong chu trường an chính mình mặt đều đỏ chu trường an thật muốn muốn duỗi tay cho chính mình một cái tác, cái gì ngoan không ngoan thật là đủ rồi mà giờ phút này lạc dương lại đột nhiên ưm một tiếng duỗi tay bắt đầu khẽ động quần áo của mình này nhưng sợ hãi chu trường an chu trường an vội vàng duỗi tay muốn ngăn cản lạc dương hành động nhưng là lạc dương trực tiếp vung tay lên đem chu trường an tay đánh rớt Làm cho Chu Đồng Hài nhìn chính mình nháy mắt xương đỏ tay, ở trong lòng mặt yên lặng kêu rên, này mẹ nó đều là tình huống như thế nào a, này một đám uống đến say khước, cái này tay nhưng thật ra một cái so một cái trọng a, chờ đến Chu Trường An lấy lại tinh thần, Lạc Dương trước ngực cúc áo đã bị cởi bỏ hai viên. Chu Trường An vội vàng mở ra cửa sổ xe, bởi vì nơi này ven biển, cho nên gió biển vẫn là rất đại, hai người ở trong xe mặt ngồi xuống chính là vài tiếng đồng hồ. Đồng thu luyện đêm qua mặt gọi điện thoại cấp triệu tư lệnh hỏi một chút lệnh hồ cản xuất phát thời gian cùng đăng ký thời gian, sáng sớm, đồng thu luyện liền vội vã chạy tới sân bay, tiêu thần bồi đồng thu luyện đi vào, tiêu hàn ngồi ở trong xe mặt, quý viễn ở phía trước lái xe, thiếu ra, này lệnh hồ thượng giáo phi cơ không phải đã xuất phát sao? Vì cái gì không nói cho thiếu nãi nãi? Nếu bên kia người cũng cố ý giấu giếm hắn xuất phát thời gian, chúng ta đây liền thuận nước đẩy thuyền hảo. Nếu là nàng không tới nói, phòng trừng trong lòng không qua được, khiến cho nàng trong lòng hơi chút thoải mái một chút đi, lệnh hồ ra là thiếu nàng, nhưng là lệnh hồ cản không có thiếu nàng. Quý viễn gật gật đầu. Đồng thu luyện tới rồi sân bay, to như vậy sân bay người đến người đi, quảng bá vẫn luôn ở ba bá báo các phi cơ tin tức. Đồng thu luyện nhìn thoáng qua đang ở lặp lại nhảy lên các phi cơ chuyến bay cất cánh thời gian, không có kia ban phi cơ à. đồng thu luyện nghi hoặc từ túi chung lấy ra một chương ghi chú, đó là cùng triệu tư lệnh gọi điện thoại thời điểm ghi nhớ chuyến bay tin tức, hắn nói là 9 giờ đăng ký, hiện tại mới bảy giờ rưỡi a. Tẩu tử, có phải hay không chuyến bay nghị sai rồi a? Tiêu thần là hoàn toàn không hiểu rõ cái loại này, một bên nhìn không ngừng lặp lại đăng ký tin tức, một bên nghe quảng bá chung bà báo, đi nơi đó phi cơ cũng không quá nhiều a, chẳng lẽ là nghị sai rồi? Hẳn là không thể nào. nay triệu tư lệnh tốt xấu là cái quân nhân bọn họ đều là tương đối nghiêm cần người như thế nào sẽ tính sai đâu ta còn cùng hắn lập lại thẩm tra đối chiếu đâu đồng thu luyện trực tiếp đi hướng dò hỏi cố vấn chỗ tới rồi bên kia một cha cái này chuyến bay xác thật là có chỉ là cái này chuyến bay là bảy giờ đã sớm đã bay lên cái kia tẩu tử tiêu thần nhìn đến đồng thu luyện thần sắc đột nhiên biến đổi ngượng ngùng Đi cái này địa phương mỗi ngày chỉ có giống nhau thẳng tới phi cơ, phi cơ đã bay lên thâm tàng bất lộ, thiếp ăn chơi chắc táng huân quân. Do hỏi chỗ nhân viên hình như là sợ bọn họ không tin giống nhau, lại lặp lại một lần vừa mới nói. Tổ tử, nếu không chúng ta trở về đi, này lệnh hồ thượng giáo đã đi rồi. Đồng thu luyện gật gật đầu, đem trong tay ghi chú siết chặt, đồng thu luyện vừa mới lên xe từ lúc sau, ở sân bay lầu 2, lệnh hồ càn thình lình liền đứng ở nơi đó. Mà hắn bên người, vị kia lão giả không phải triệu tư lệnh là ai. A càn A, kỳ thật đi, ngươi hả tất làm ta đi làm loại này tốn công vô ích sự tình đâu. Ngươi khiến cho cái kia nha đầu đưa đưa ngươi không phải hảo. Thật là, các ngươi này đó người trẻ tuổi, thật không biết mỗi ngày trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Triệu tư lệnh thở dài, còn có A, ngươi đây là từ nơi nào bỏ ra tới, một thân mùi rượu nhi, quả thực có thể hơn người chết. Triệu tư lệnh nói che lại cái mũi. lộ ra một cổ ghét bỏ thần sắc. Ta bực này một lát muốn đi, ngươi còn như vậy ghét bỏ ta, ta thật là quá khổ sở. Lệnh hồ càn tầm mắt kỳ thật vẫn luôn đều tập trung ở đồng thu luyện trên người mặt, loại này ly biệt cảnh tượng, lệnh hồ càn căn bản là không quá muốn đi trải qua, rốt cuộc quá mức làm nhân tâm chua sót. Kỳ thật ở ta bắt đầu ký sự thời điểm, A càn liền ở bên cạnh ta, kỳ thật hắn đối ta ý nghĩa thật sự không giống bình thường. Liền tính là ở 5 năm trước như vậy bất lực thời điểm, ta đều cho rằng Á Càn là duy nhất đáng giá ta đi tín nhiệm người. Đồng thu luyện nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ cảnh vật ở đồng thu luyện trước mắt bay nhanh sẽ qua, nhưng là này cảnh vật đã sớm đã cảnh còn người mất, giống như là hắn cùng lệnh hồ cản quan hệ. Mà đương đồng hồ sinh học tới rồi thời điểm, Lạc Dương chỉ cảm thấy đau đầu rụng nức, mẹ nó, thật là tối hôm qua uống nhiều quá, Lạc Dương muốn rôi tay xoa một chút đầu. Phát hiện chính mình tay đang ở một cái tay bao vây lấy, Lạc Dương đột nhiên liền phát hiện, có người hô hấp liền ở chính mình nhĩ sườn, đâu ấm áp tiếng hít thở, có quy luật phun ở chính mình bên gái, làm cho Lạc Dương cả người thần kinh đều căng chặt. Mà cái loại này quen thuộc hương vị truyền đến, Lạc Dương biết giờ phút này đem chính mình ôm vào trong ngực mặt người là Chu Trường An, chẳng qua, này tư thế, Lạc Dương là cả người ngồi ở Chu Trường An trên đùi mặt, đầu là dựa vào ở Chu Trường An trước ngực. Nàng có thể rõ ràng mà nghe thấy chu trường an tiếng tim đập âm, mà Lạc Dương đôi mắt còn lại là dừng ở hai người dao nắm ở bên nhau trên tay mặt, Lạc Dương nhịn không được muốn đem tay rút ra. Đừng náo ngủ tiếp trong chốc lát, ngoan nghe thấy cái này ngoan tự, Lạc Dương cảm thấy giống như là có một đạo lôi trực tiếp từ chính mình trên đầu mặt bổ xuống dưới, này Lạc Dương từ nhỏ ở Lạc ra chính là đương Nam Hải tử giáo dưỡng, từ nhỏ đến lớn, đều là chơi Nam Hải tử đồ chơi. Cái này cái gì ngoan không ngoan từ cùng Lạc Dương căn bản chính là vô duyên a. Lạc Dương giờ phút này khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, mà uống rượu di chứng, làm nàng cảm thấy đầu đều bắt đầu ầm ầm vang lên, nàng bất an vặn vẹo một chút thân mình, mà Chu Trường An còn lại là nhẹ nhàng ân vài tiếng, đem Lạc Dương ôm cẩn khẩn, Này ở Lạc Dương trong trí nhớ, xem như hai người cực nhỏ thân mật tiếp xúc đi. Thứ này sẽ không như vậy ôm chính mình một đêm đi. Lạc Dương tuy rằng buổi tối uống say khướt, nhưng là nàng vẫn là biết chính mình cuối cùng thấy người là lệnh hồ cản. Hơn nữa hai người còn hàn huyên rất nhiều, phòng trừng này Chu Trường An chính là lệnh hồ cản gọi tới. Thật là, người đều phải đi rồi, còn nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. Nhưng là Lạc Dương trong lòng, giờ phút này giống như là ăn mật đường giống nhau, ngọt đến không được, mà Chu Trường An tựa hồ động vài cái, bởi vì cánh tay toàn bộ đều bị Lạc Dương đè nặng. Chu Trường An cảm thấy toàn bộ thân mình đều đã tê dần, Chu Trường An đem cửa sổ xe tắt đi, Lạc Dương kinh giác Chu Trường An tỉnh, theo bản năng nhắm hai mắt lại, thật đúng là có thể ngủ à, bả vai đều toan. Chu Trường An khẽ thở dài một cái, Lạc Dương, ngươi mẹ nó, chính là trời cao phái người cha tấn Lão Tử, Lão Tử thật là đời trước thiếu ngươi, này từ nhỏ đến lớn bị ngươi khi dễ, xong rồi ngươi uống say rượu ta còn phải chiếu cấu ngươi, ngươi cũng là đủ có thể. Lạc Dương ở trong lòng mặt trộm nhạc, Chu Trường An, ngươi chính là xứng đáng, mà thực mau, Lạc Dương cảm giác được Chu Trường An chậm rãi đem chính mình phóng tới trên ghế sau mặt, mà lúc sau liền không có động tĩnh. Lạc Dương tựa hồ có thể cảm giác được, thứ này là đang nhìn chính mình, nhưng là vì cái gì chậm chạp không có động tĩnh đâu. Đúng nhiên Lạc Dương liền cảm giác được chính mình trên môi mặt có cái gì ở vứt ve, mà Lạc Dương cảm giác được đây là Chu Trường An ngón tay. Lạc Dương chỉnh trái tim đều bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên, thứ này là chuẩn bị làm cái gì, làm gì à, sờ ta môi làm cái gì, hảo phiên a Lạc Dương hoàn toàn không biết, giờ phút này nàng an tĩnh bộ dáng, mang theo một cổ trí mạng dụ hoặc lực, cổ áo hơi khai, bên trong phong cảnh mơ hồ có thể thấy được. Người môi hảo làm, Chu trường an chỉ là vớt ve vài cái, ngay sau đó nhảy ra tới như vậy một câu, mà Lạc Dương giờ phút này trong lòng hoạt động. cùng vừa mới cảm giác là giống nhau, chính là bị xét đánh một chút, đặc mãi mãi, ta môi làm, ngươi môi tải cắn đâu, ngươi cả nhà môi đều làm. Mà Lạc Dương chửi thầm còn không có kết thúc, liền cảm giác được miệng mình mặt trên in lại một cái ấm áp đồ vật, Lạc Dương cả người trái tim đều bắt đầu kịch liệt bất an nhảy lên lên, bởi vì nàng giờ phút này cả người mau tế mạch máu đều mở ra, bởi vì, chu Trường An ở hôn chính mình cổ đại nữ lại hàng ngày. Lạc Dương hoàn toàn láng ốc, Nhưng là lại không dám mở to mắt. Mà giờ phút này Chu Trường An hoàn toàn là ở vào một loại ma xui quỷ khiến trạng thái, hắn bỗng nhiên liền vươn đầu lưỡi liếm liếm lạc Dương ngôi, là có chút khô khốc, bất quá hương vị vẫn là thực điểm mỹ. Này Lạc Dương còn ở vào bị sét đánh trạng thái chung không có lấy lại tinh thần đâu, liền cảm giác được thằng nhãi này cư nhiên là chuẩn bị đem đầu lưỡi vói vào đi sao? Muốn chết, ngươi dám vói vào đi thử thử xem, xem ta không trực tiếp cắn đứt ngươi đầu lưỡi. mẹ nó chu trường an ngươi lão tử rất lớn à, thừa dịp ta ngủ lúc sau an ta đậu hủ lạc dương ở trong lòng mặt đem chu trường an hung hăng cở trách một hồi này chu trường an vốn dĩ cũng chính là cái mao đầu tiểu tử đối loại chuyện này hoàn toàn là không hiểu sẽ không nhưng là này nam nhân tại đây loại phương diện thông thường đều là không thầy dạy cũng hiểu thức mau chu trường an tựa hồ làn đếm tới rồi một ít ngon ngọt cũng tìm được rồi hôn ngồi kỹ xảo nô no. Mà Lạc Dương vốn đang ở thiên nhân giao chiến, ở trong lòng mặt tiên lặng gở trách Chu Trường An, này bỗng nhiên liền ưm um sinh ra, này một tiếng từ Lạc Dương miệng trùng tràn ra tới, sợ hãi hai người, này Lạc Dương còn lại là ở trong lòng mặt thảo não, như thế nào liền cái kia gì, mấu chốt là thanh âm này quá mức mắc cỡ, Lạc Dương căn bản không thể tin được đây là chính mình đều ra tới thanh âm. Mà Chu Trường An vốn dĩ chính là lén lút cái loại này. Này trong lòng chính là cái loại này đã hưng phấn lại khẩn trương. Này bỗng nhiên nghe thấy được Lạc Dương ngâm khẽ thanh âm, cả người đều nháy mắt cứng đờ. Nhưng là thân thể nào đó bộ vị lại là nháy mắt làm ra phản ứng. Chu Trường An rời đi Lạc Dương ngôi, hắn lại một lần duỗi tay sờ sờ Lạc Dương ngôi. Bỗng nhiên trốn cũng dường như rời đi ghế sau, trực tiếp chạy vội tới trước tòa. Sau đó Lạc Dương nghe thấy được hai tiếng cửa xe mở ra đóng cửa thanh âm lúc sau. liền nghe thấy được ô tô động cơ phát động thanh âm đây là mẹ nó say vừa mới kia hóa để ở chính mình trong bụng đồ vật không phải là cái kia đi còn có a hắn trộm hôn chính mình có phải hay không lạc dương cơ hồ đều không cần mở to mắt đều có thể đủ cảm giác được này chu trường an kinh hoàng thất thố không khỏi cảm thấy có chút buồn cười mà môi xúc cảm lại làm lạc dương cảm thấy mặt đều bắt đầu nóng lên vẫn luôn hồng tới rồi thính hai nàng trái tim vẫn luôn đều ở mãnh liệt nhảy lên Chu Trường An, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ngươi nếu là thích ta nói, nói cho ta à, sau đó chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau, trộm hôn ta là chuẩn bị làm cái gì à. Kỳ thật giờ phút này, Chu Trường An giống như là giống làm ăn trộm, này xe khai đến bay nhanh à, vừa mới hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, liền ma xui quỷ khiến hôn lật giường. chính là này một thân đi xuống, hắn liền có điểm nhịn không được, bắt đầu muốn càng nhiều, nghĩ đến càng nhiều. nay liền càng thêm thâm nhập mà chu trường an hoàn toàn không thành chú ý tới chính mình vừa mới ở trộm thân lạc dương thời điểm chính mình trong mắt kia trần trụi hồng quả quả chiếm hữu rủ. xe thực mau ngừng ở một chỗ bán sớm một chút địa phương đối với lạc dương khẩu vị chu trường an luôn luôn đều là hiểu biết cho nên chu trường an mua sớm một chút trở lại xe mặt trên liền cơ cơ lạc dương đi lên đã 7 giờ nhiều lên ăn một chút gì kỳ thật chu trường an là chỗ dạ Bởi vì hắn giờ phút này mới chú ý tới, này Lạc Dương môi giống như có chút xương đỏ bộ dáng. Mà Lạc Dương vốn dĩ chính là không có ngủ, cũng liền ấm ở, thuận nước đẩy thuyền đi lên, ở Lạc Dương mở mắt ra, cùng Chu Trường An bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Này Lạc Dương vốn dĩ quân nhân xuất thân, vô luận gặp được cái dạng gì tình huống, đều có thể đủ làm chính mình bảo trì chấn định tự nhiên. Nhưng thật ra Chu Trường An nhìn đến Lạc Dương như vậy nghiêm túc biểu tình, cả người đều nháy mắt héo. Đem đồ vật đưa cho Lạc Dương, liền vội vàng chạy tới điều khiển vị trí mặt trên, ta đưa ngươi. Đi bộ đội vẫn là Tìm một chỗ làm ta tắm rửa một cái đi, cả người đều khó chịu. Lạc Dương uống một ngụm nóng hầm hập sữa đậu nành, nhìn nhìn ở phía trước nói chuyện đều có chút thắt chu trường an. Đồng nhiên trong lòng liền sinh ra một ít ác thú vị, tối hôm qua ngươi tiếp ta sao? Ta ở trong xe mặt ngủ một đêm. Cùng ngươi cùng nhau. chu trường an thiếu chút nữa đem phanh lại dẫm thành chân ga chỉ là ử một tiếng hành đi đi ngươi trụ địa phương hảo ta làm ta đi theo quan giúp ta đưa cái quần áo lại đây đi ngươi nơi đó sẽ không không có phương tiện đi chu trường an lắc lắc đầu hắn hiện tại cũng không dám nói chuyện hắn vừa nói lời nói liền có chút thắt chu trường an ở trong lòng mặt khinh bỉ chính mình thật là trộm hương trộm ngọc loại chuyện này thật đúng là không thể làm này đều bắt đầu trộn dạ chu trường an ở phòng khách đợi trong chốc lát thực mau lạc dương đi theo quan liền tới đây là một cái tương đối tuổi trẻ tiểu tử hắn coi chút xuyễn cầm quần áo đưa cho chu trường an nhưng thật ra nhìn chằm chằm chu trường an nhìn một hồi lâu nhìn cái gì đồ vật ta có như vậy đẹp sao hắc hắc kháng chiến võ hiệp kia tiểu tử chỉ là hướng về phía chu trường an cười chu trường an trong lòng ác hàn này lạc dương như thế nào tìm như vậy một cái ngây ngốc đi theo con a nói Lạc Dương vốn dĩ đi theo quan không phải người này đi, người này có điểm lạ mắt ta. Chu Trường An cầm quần áo đặt ở rửa mặt gian bên ngoài, Lạc Dương, quần áo ở cửa, chính ngươi lấy. Lạc Dương mặc tốt quần áo đi ra ngoài, này cũng không phải quân trang, mà là bó sát người quần jean, thượng thân là thuần trắng sắc ngực, một cái quân màu xanh lụ cao gió, thoạt nhìn thập phần xoay khí, Lạc Dương đang ở xuyên dày, Lạc Dương đi theo quan đã rời đi, Chu Trường An nhẹ nhàng ho khan một tiếng. ngươi hôm nay không đi bộ đội sao lạc dương đem dây dày hệ hảo nhàn nhạt nhìn thoáng qua co quắp bất an chu trường an không có việc gì à cùng tiểu luyện ước hảo hôm nay ra cửa đi dạo phố làm sao vậy chu trường an vừa nghe thấy này tiêu ra bất luận kẻ nào trong lòng đều không thoải mái kỳ thật đi lạc dương là trong lòng thật sự có chút mơ hồ vừa lúc hôm nay có rảnh cùng đồng thu luyện ra tới liêu trong chốc lát ngươi có rảnh cũng không biết tìm ta Lạc Dương nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, khoanh tay trước ngực nhìn Chu Trường An, Chu Trường An, ngươi bận rộn như vậy, gần nhất xê thị không yên ổn đi, ngươi có thời gian cùng ta đi dạo phố. Nói nữa, ta là đi mua nội y hề, ngươi cũng muốn đi theo sao? Này Lạc Dương tưởng tượng nói chuyện đều là như thế, chẳng qua này Chu Trường An đã tự động não bổ một chút tối hôm qua hình ảnh, này ngày hôm qua trên người mặt xuyên chính là màu đen đi. lạc dương nếu là biết này chu trường an ở y ý, ý chính mình nói phỏng chừng một chân liền đá đi qua lạc dương liền như vậy nhìn chu trường an mặt chậm rãi biến hồng, ngươi suy nghĩ cái gì đâu mặt đều đỏ ngươi nếu là thật sự muốn nhìn nói vậy cùng nhau đi chu trường an vội vàng vây vây tay chu trường an đưa lạc dương tới rồi tiêu ra đồng thu luyện giờ phút này chính dầu dĩ không vui ở ngồi ở dưới tảng cây mặt xem tư liệu chẳng qua nhìn không thấy thôi gặp được lạc dương nhưng thật ra thật cao hứng cái gì phong đem ngươi thổi tới bộ đội gần nhất không đội sao a càn đi rồi cục diện rối rắm không phải hẳn là đều ném cho ngươi ngươi không nói ta đều đã quên nay lệnh hồ càn cũng không phải cái đồ vật đem loại đồ vật này quăng cho ta một cái nhược nữ tử làm cái gì a đúng rồi ngươi gần nhất thế nào còn phun không phun ra a lạc dương nhìn chằm chằm đồng thu luyện bụng liền vẫn luôn xem gần nhất khá hơn nhiều Nhưng thật ra ngươi, ta nhìn đến vừa mới là chu đội trưởng đưa ngươi lại đây đi, nay sáng sớm, hai ngươi tối hôm qua là ở bên nhau. Đồng thu luyện lời này vừa mới nói xong, Lạc Dương bị đồng thu luyện xem đến liền có chút có quắp bất an, này đồng thu luyện liền tính là nói loại này trêu chọc nói cũng là nghiêm trang bộ dáng, này ánh mắt thâm thúy sắc bén, làm cho Lạc Dương đều cảm thấy chính mình có chút không chỗ nào che giấu. lạc dương liền đem đêm qua mặt phát sinh sự tình một năm một mười cùng đồng thu luyện nói đồng thu luyện nghe xong liền vui vẻ kỳ thật đi này chu đội trưởng chính là thích ngươi a ta cũng là không hiểu được hai người các ngươi là chuyện như thế nào rõ ràng đây là lưỡng tình tương duyệt đi thế nào cũng phải làm cho như là muốn ngươi chết ta sống giống nhau ngươi lúc ấy như thế nào không có trực tiếp mở to mắt trực tiếp cho hắn một quyền a lạc dương chỉ là túi đầu đôi tay có quắp trả sắt tay Kỳ thật đi, ta đánh giá nếu là ta truy vấn đi xuống nói, hán loại này tính tình, bảo không chuẩn sẽ cho ta tới một cái chết không thừa nhận gì đó, hán loại người này ta nhất hiểu biết, từ nhỏ chính là như vậy vô lại, cho rằng mất mặt sự tình, không nghĩ thừa nhận sự tình, là đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Lạc Dương thở dài. Đáng tiếc, A Càng đi rồi, nếu là A Càn không có đi nói, nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút A Càn khí một hơi chu trường an. Nhưng là hiện tại tiêu thần giờ phút này đang ở cấp trà trà cùng đại nhân xúc rửa thân mình, này đồng thu luyện bỗng nhiên liền chỉ chỉ tiêu thần, lạc dương nghi hoặc nhìn đồng thu luyện, làm cái gì? Phía trước ta liền cùng hắn nói qua, phải cho ngươi tìm cái nam nhân, ta cái này chú em tuy rằng người choáng váng một chút, bất quá vẫn là khá tốt, còn nữa nói, này khí một hơi chu trường an vẫn là có thể. Đồng thu luyện nghĩ lại tưởng tượng, này tiêu thần buồn buồn, liền sợ là thành không được sự. Mà lúc này, xạ rồng vừa lúc lại đây, tiểu luyện, tiêu hàn đâu. Xạ rồng hôm nay nhưng thật ra ngoài dự đoán, xuyên một thân tương đối bình thường quần áo, nhưng thật ra làm đồng thu luyện trước mắt sáng ngời. Lạc Dương nhìn người này yêu, bởi vì xạ rồng lần sau trong tay chính dẫn theo một cái hòm thuốc, vừa thấy cũng biết là bác sĩ. Chẳng qua này một thân hòm thuốc cư nhiên không phải thuần trắng sắc, vẫn là màu hồng phấn. Lạc Dương nhưng thật ra mở rộng tầm mắt, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xạ rồng. Mà xạ rộng đống nhiên tiểu tay hoa lan cùng tiêu thần chào hỏi, nhưng thật ra thật sự làm lạc dương có chút khác hẳn. Đồng thu luyện vừa mới chuẩn bị cùng lạc dương ra cửa, liền nhận được bạch thiếu ngôn điện thoại, hắn nói đã xác định cái kia từ trình y y y y trên tay mặt gỡ xuống tới đồ vật, là cái đầu gỗ thiết, rất nhỏ, bất quá loại này đầu gỗ nhưng thật ra tương đối đặc biệt, cũng không phải giống nhau đầu gỗ, bởi vì hiện trường vật chứng thu thập thời điểm. Đối hiện trường đạo cụ cũng tiến hành rồi một ít phân tích, tuy rằng một chế độ vật tương đối nhiều, bất quá này rõ ràng không phải một loại tài chất đầu. Gỗ. Đầu gỗ tiết. Chẳng lẽ nói thật cùng dối gỗ có quan hệ sao? Người này chẳng lẽ làm động tác là cùng đầu gỗ có quan hệ? Đồng thu luyện giờ phút này đang ở phòng chuẩn bị ra cửa, liền thấy đầu giường cái kia dối gỗ, cái kia dối gỗ đối diện đồng thu luyện đang cười, không biết như thế nào. đồng thu luyện liền cảm thấy trong lòng xẹt qua ý tứ dự cảm bất hảo vô tận đan điền mới nhất trương cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm Trong án tổ bên kia lý na cũng đột kích thẩm vấn cùng trình y y y tương quan người nghe nàng người đại diện nói ngày đó xuất diễn sau khi chấm dứt bởi vì lúc sau không có khác thông cáo trình y y y liền về nhà hơn nữa là nàng người đại diện cùng trợ lý mấy cái nhân viên công tác đồng thời nhìn nàng trở về Hơn nữa video theo dõi cũng chứng thực bọn họ lời nói. Bạch thiếu ngôn một bên nhìn trên máy tính mặt số liệu phân tích một bên nói, bất quá này lúc sau, cũng không có biểu hiện ra trình y có ra cửa ký lục. Này đó nghệ sĩ ra cửa đều là thông qua ngụy trang, nơi nào dễ dàng như vậy phân biệt ra tôi a kia phim trường bên kia theo dõi không có sao. Đồng thu luyện dối tay vướt ve một chút cái kia rối gỗ, không biết như thế nào. Đồng thu luyện trong đầu luôn là sẽ hiện ra ổ buồn gương mặt kia, còn có cặp kia sạch sẽ thuần triệt kim sắc đôi mắt. Nơi đó cũng không có video theo dõi, nghe nói là bởi vì minh tinh cá nhân riêng tư vấn đề đi, cho nên phim trường cũng không có trang bị video theo dõi, mà bên ngoài video theo dõi hình ảnh góc chết cùng theo dõi điểm mù cũng tương đối nhiều, cho nên án tử lại lâm vào ngõ cụt. Bạch thiếu ngôn nói sâu kín thở dài, lão sư, Ta như thế nào cảm thấy gần nhất án tử đều như vậy mơ hồ đâu? Được rồi, phá án không phải chuyện của ngươi, hảo hảo mà đem tài liệu sửa sang lại đưa cho Chu đội trưởng. Đúng rồi, cùng Chu đội trưởng nói một tiếng, Lạc Thiếu tá hôm nay không quay về, gia nhân có ước. Bạch Thiếu ngôn nghi hoặc cắt đứt điện thoại, này cùng Lạc Thiếu tá có quan hệ gì sao? Bạch Thiếu ngôn không rõ. Chu trưởng An đang ở tối hôm qua thẩm vấn một ít ghi chép tư liệu. kỳ thật bọn họ vài người lời nói đều là có thể cho nhau xác minh hơn nữa trải qua cảnh sát nhân dân lặp lại dò hỏi đều là không có gì khả nghi địa phương chu trường an chính không hiểu ra sao thời điểm bạch thiếu ngôn liền tới đây không chỉ là cấp chu trường an đưa tới một phần tư liệu càng là mang câu nói chu trường an trong lòng cái kia nghẹn muốn chết ta nói cái gì cùng đồng pháp y đi dạ phố lạc dương ngươi cư nhiên gà ta ngươi chính là gặp lén nam nhân đúng không Lạc Dương, làm tốt lắm a. Chu Trường An Hận không thể đem trong tay tài liệu đều xóa nát. Bên này đồng thu luyện cùng Lạc Dương vừa mới ra cửa, liền nhận được một cái xa lạ dãy số điện thoại. Đồng thu luyện nghi hoặc nhìn di động, này mặt trên điện báo biểu hiện thực xa lạ, bất quá là xê thị dãy số. Đồng thu luyện tuy rằng nghi hoặc, vẫn là tiếp điện thoại, uy, vị nào? Bên kia không có động tĩnh, an tĩnh như là đã chết giống nhau, len khen. như là có thứ gì rơi xuống thanh âm, rồi sau đó lại là một trận trầm tĩnh. Đồng thu luyện bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia Nam Hải Nhi, ngươi là ốp buồn đúng không? Bên kia như cũng là không có động tĩnh, mà Đồng thu luyện còn lại là kiên nhẫn chờ. Inchen lại ấy. Đợi hơn nửa ngày, Đồng thu luyện rốt cuộc chờ tới rồi cái kia Nam Hải mở miệng, mà Đồng thu luyện còn không có trả lời hắn nói, bên kia liền truyền đến không quá lưu loát tiếng trung, ngươi thích? Ta đưa. Người đông, thầy sao? Đồng thu luyện hiểu ý cười, thiếu niên này đối chính mình thật đúng là tương đối đặc biệt. Ân, thực thích, thật xinh đẹp, người rất lợi hại. Đối với như vậy hài tử, ca ngợi là thập phần cần thiết, mà đồng thu luyện nói vừa mới nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt. Đồng thu luyện nhìn thoáng qua bị cắt đứt điện thoại, nghĩ tới lúc ấy ản giờ dịt cùng chính mình lời nói, có rảnh có thể thường đi ngồi ngồi. Như thế nào cười? vừa mới là ai điện thoại A. Lạc Dương nhìn ngoài cửa sổ, không chút để ý nói. Một cái hải tử mà thôi. Đồng thu luyện nhìn nhìn điện thoại, cấp tiêu hàn đã phát cái tin tức, hỏi hắn có thể hay không cùng ản giờ gì trước một chút, nàng muốn lại đi thấy một chút cái này Nam Hải, mà tiêu hàn vốn dĩ đang ở phụ kiện, nhìn đến tin tức thời điểm, mày túc một chút, cái này Nam Hải rốt cuộc như là một cái bom hẹn giờ giống nhau, giống như là ngày đó buổi tối mặt ném thư hành động giống nhau. Ngươi hoàn toàn không biết hắn dây tiếp theo muốn làm cái gì, cho nên tiêu hàn vẫn là có chút do dự, mà ngay sau đó. Đồng thu luyện lại phát tới một cái tin tức. Tiêu hàn bất đắc dĩ thở dài, ngươi nếu là thật muốn đi, làm lạc dương hoặc là thi thi bồi ngươi đi, bằng không ta không yên tâm. Này lạc dương cùng thi thi thân thủ đều không tồi, ít nhất còn có thể che chở đồng thu luyện, đồng thu luyện thu được tin tức, nhưng thật ra cười. Lạc dương! Ngươi chờ lát nữa nếu là không có việc gì nói, đi dạo phố kết thúc bổi ta đi cái địa phương đi, ta muốn đi xem đứa bé kia. Lạc Dương nhưng thật ra có chút tò mò, này đồng thu luyện tính tình có bao nhiêu lãnh, Lạc Dương vẫn là có chút hiểu biết, bất quá vẫn là gật gật đầu, dù sao chính mình cũng không có việc gì. 168 thiếu niên thất thường tự mình hại mình. Đương đồng thu luyện ở đi dạo phố thời điểm, đột nhiên liền thấy một tổ thập phần tinh xảo điêu khắc đao. Đồng thu luyện chỉ là nhìn này một tổ đạo cụ đang ngần người, mà người bán hàng thấy đồng thu luyện, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là tiêu phu nhân, vội vàng tiếp đón đồng thu luyện tiến vào, tiêu phu nhân, ngài là muốn nhìn một chút này một tổ điều khắc đao sao? Đây là trước đó vài ngày tân khoản, ngài xem xem này tổ điều khắc đao, đều thực đầy đủ hết, vô luận là là viên đao, bình đao vẫn là ngọc quyển đao đều thủ công thập phần tinh tế, ngươi có thể nhìn một cái hong công chi mộng mới nhất trương. Kỳ thật mua điêu khắc đao người thật sự không nhiều lắm, cho nên thật vất vả tới cái cá lớn. Cái này người phục vụ tự nhiên là tận khả năng cấp đồng thu luyện giới thiệu. Nàng lại lấy ra một ít bất đồng điêu khắc đao. Này đó giống nhau đều là một tổ một tổ. Thoạt nhìn vô luận là hình dạng vẫn là gì đó, đều là tương đối độc đáo. Chẳng qua này đồng thu luyện đối mấy thứ này cũng không phải quá thủ, nhưng thật ra lạc dương cầm lấy trong đó một cái dao nhỏ, ở ánh đèn hạ nhìn nhìn. Này thực sắc bén a. Lạc Dương cùng đồng thu luyện giống nhau, là lần đầu tiên tiếp xúc đến thứ này, đồng thu luyện cũng là chú ý tới, nơi này viết cái gì khắc gỗ gì đó, liền bỗng nhiên nghĩ tới ổt buồn, liền tiến vào nhìn xem, không nghĩ tới, này điêu khắc đao cũng là hoa hòe loẹ loẹn, xem đồng thu luyện quả thực hoa cả mắt. Ngài xem chính là đá kim cương điêu khắc đao, tự nhiên là sắc bén, đá kim cương điêu khắc đao tài liệu chia làm đơn tinh đá kim cương. Nhân tạo tụ tinh đá kim cương cùng nhân tạo tụ tinh đá kim cương cùng ngạnh chất hợp kim hợp lại lưỡi dao cùng với cờ vờ giờ đá kim cương. Kỳ thật đi, này lạc dương chỉ là đơn thuần ở trong lòng mà nghĩ, thứ này nhưng thật ra so với kia chút trùy thủ gì đó phương tiện nhiều, hơn nữa thực sắc bén, lại liền huề. Chính là thứ này không khỏi nhỏ một chút, này nếu là chọc lập tức, có lẽ địch nhân còn không có bao lớn cảm giác đi, nghĩ tới nơi này, lạc dương liền đem điều khắc đao buông xuống. Mà đồng thu luyện tầm mắt còn lại là chú ý tới một tổ đặt ở trên quầy hàng mặt điêu khắc đao. Này tổ điêu khắc đao là đơn độc gửi, này tổ điêu khắc đao tay cầm địa phương là màu đen tài trước, mặt trên bao vây lấy một tầng viền vàng. Người bán hàng vội vàng đem này tổ điêu khắc đao lấy lại đây. Này tổ điêu khắc đao mặt trên được khảm chính là viền vàng, hơn nữa cái này giá cả tương đối mà nói cũng là tương đối sang quý, giống nhau nói, mua cái này người đều là lấy về đi chân quý. Đồng thu luyện gật gật đầu, cuối cùng vẫn là đem này tổ điêu khắc đao bao lên. Đồ vật bị người dùng lên mới có thể phát huy vốn di giá trị. Điêu khắc đao dùng để bài trí còn có ích lợi gì đâu. Mà anh dợ Dịch đã nhận được tiêu hàn điện thoại, sớm liền ở cửa chờ. Đối với đồng thu luyện đột nhiên đến thăm, anh dợ Dịch trong lòng cũng là thập phần kinh ngạc. Tiêu phu nhân, ta thật là không nghĩ tới ngài sẽ đột nhiên lại đây. Bên trong thỉnh đi, vị tiểu thư này cũng mời vào đi. Vị này chính là bằng hữu của ta, ngượng ngùng, quấy dậy. Đồng thu luyện nói xin lỗi cười, kỳ thật đi, là bởi vì ngày đó buổi tối mặt sự tình, này hạn giờ dịch lại không nốc, tự nhiên là nhìn ra tới tiêu hàn không cao hứng, cho nên đối với đồng thu luyện có thể lại lần nữa lại đây, cũng là tương đối kinh ngạc. Không quấy dậy, không quấy dậy, ngài mau ngồi đi. Mà Lạc Dương là lần đầu tiên đến nơi đây, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, này bên ngoài thập phần bình thường. Trung Quy Trung, củ biệt thự, nơi này cư nhiên là cái dạng này, tuy rằng nói trên đường mặt, Đồng Thu Luyện đã cấp Lạc Dương đánh quá dự phòng trâm, nhưng là Lạc Dương trong lòng vẫn là thập phần kinh ngạc, đặc biệt là đối với Lạc Dương loại này từ nhỏ không phải đánh đánh giết giết người tới nói, này thế giới cổ tích ly nàng vốn dĩ chính là thập phần xa xôi. Osborn còn ở trên lầu sao? Ta có thể đi xem hắn sao? Án giờ dịt đối với Đồng Thu Luyện cái này đề nghị, trên mặt mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Hơn nữa trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, tựa hồ có chút do dự, mà đồng thu luyện từ bao bao bên trong lấy ra đóng gói tinh xảo một cái hộp, ta cho hắn mua lễ vật. Lúc này cái này hạn giờ dịp càng là kinh ngạc, cắn cắn môi, kỳ thật cũng không phải ta không nghĩ, chỉ là ản giờ dịp nhấp môi, hột buồn nếu là không nghĩ ra tới nói, này ai cũng miễn cưỡng không được hắn, hơn nữa nếu là hắn không nghĩ mở cửa ra tới, ai cũng vào không được hắn phòng, chỉ sợ. Án giờ dịch cũng là sợ đồng thu luyện một chuyến tay không, đồng thu luyện cũng biết này đó bệnh tự kỷ người bệnh giống nhau là không nghĩ tiếp xúc bất luận kẻ nào. Mà đồng thu luyện bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua hành lang, bỗng nhiên liền đối thượng một đôi kim sắc đôi mắt, cặp mắt kia sợ hãi, nhưng là lại mang theo một tia khát vọng, lạc dương chỉ chỉ trên lầu mặt, cái kia chính là ổ buồn sao. Án giờ dịch quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên cười, hảo, tiêu phu nhân mau đi lên đi, ta bồi ngươi cùng nhau. Ta đệ đệ tựa hồ thực thích ngươi, hắn đã một ngày không có ra tới, ta phải làm người chuẩn bị một ít ăn. An giờ dịp cái loại này cao hứng cùng kích động chi tình là buộc lộ ra ngoài, đồng thu luyện còn lại là hiểu ý cười, duỗi tay siết chặt trong tay đóng gói hộp Lạc Dương còn lại là thật sự chịu không nổi loại này trang hoàng địa phương, tìm cái lấy cớ liền đi bên ngoài đi bộ, nhà bọn họ mặt sau có cái hổ hoa viên, nơi này còn xem như tương đối bình thường. Mà đồng thu luyện cùng ạn giờ dịch tới rồi lầu ba thời điểm, ột buồn, cửa phòng là hờ khép, bên trong lộ ra một chút ánh đèn, ta đệ đệ không thích Thái Dương, cho nên trong phòng hàng năm đều là lôi kéo bức màn, ngượng ngùng a, bên trong có lẽ sẽ có chút đám bên trong có lẽ sẽ có chút loạn, chờ một lát. Ngay tiểu tâm một chút ở nông thôn kỳ nông toàn văn đọc. Đồng thu luyện gật gật đầu, kỳ thật nàng trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là hai người đi vào lúc sau. Phát hiện phòng này chỉnh tề dị thường, mà hết thể này hiển nhiên cũng là ra ngoài án giờ dịp ngoài ý liệu, hồn bùn còn lại là có quắp bất an xúc ở một góc bên trong, trong tay gắt gao mà nhéo một cái điều khắc đao, một cái tay khắc còn lại là nắm một cái đầu gỗ, đồng thu luyện nhìn nhìn phòng, phòng thực ám. Bất quá đặc biệt đại, đại đến có chút thái quá, cơ hồ có 7-8 chục bình bộ dáng, trừ bỏ một trương giường ở ngoài, nơi này 7 muôn hình muôn vẻ rối gỗ. Hơn nữa kia dối gỗ biểu tình khác nhau, nhưng là đều giống như lúc, này đó dối gỗ đem toàn bộ phòng tràn đầy lên, mà ở một góc bên trong, nơi đó chất đống một ít không thành hình rối gỗ cùng một ít đầu gỗ, trên mặt đất mặt còn rơi rụng một ít điều khác đau hắn chính là sinh hoạt ở chỗ này. Không biết như thế nào, đồng thu luyện bỗng nhiên thực đau lòng đứa nhỏ này, ột buồn, ngươi đã một ngày không có ăn cái gì. Ngươi không đói bụng sao, án giờ gì trên mặt mặt không hề có một tia vẻ giận. Ngược lại là mang theo một ít vui sướng, hạn giờ dịch đem ăn đặt ở trên bàn, mà ổt buồn còn lại là bỗng nhiên cả người giật mình lập tức. Thiêu phu nhận tới, ngươi cũng nên ăn một chút gì đi. Đồng thu luyện tò mò nhìn trầm chầm, chầm thiếu niên này, nàng chú ý tới thiếu niên này ánh mắt thay đổi, từ vừa mới chỗ ngoặc chỗ cái loại này khát vọng cùng é e lệ ánh mắt, hiện tại cư nhiên mang theo một ít hoảng sợ. Đồng thu luyện cảm thấy kỳ quái, hắn đây là làm sao vậy? Mà Ản giờ dịch gì đổ tới gần Osborne thời điểm, Osborne lại đông nhiên trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất mặt, trực tiếp lôi kéo trong tầm tay bức màn liền hướng chính mình trên người mặt lôi kéo, mà thân mình cũng đang không ngừng run. Dậy! Hắn đồng thu luyện không rõ hắn đây là làm sao vậy? Theo lý thuyết nói, bọn họ huynh đệ hai người quan hệ hẳn là thực tốt ta nhưng là cái này không khí, đồng thu luyện như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái đâu, nhưng là ảnh giờ dịch chỉ là cười. có lẽ là hắn quá mức khẩn trương đi. Ôt buồn, đồng thu luyện đi qua đi, nhưng là rồi lại không dám tới gần, chính như tiêu hàn theo như lời, ngươi còn không hiểu biết đứa bé kia, đứa nhỏ này rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi đều hoàn toàn không hiểu biết, vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Mà ôt buồn nhiên chỉ vào chính mình giường, từ hắn trong miệng mặt nhẹ nhàng mà xông ra một chữ, ngồi, Ân, nhưng là ngươi có thể ăn một chút gì sao? Ngươi bụng không đói bụng sao? Đồng thu luyện hơi hơi cúi người, làm chính mình tầm mắt cùng ổ buồn cơ hồ là thề bình. Đồng thu luyện chú ý tới hắn trên tay mặt có chút tinh tế nho nhỏ vết thương, có lẽ là điều khắc chế tác dối gỗ thời điểm thương tới rồi đi. Rốt cuộc này đó bó tuổi ở không cũng có bị mài rũa đến như vậy bóng loáng thời điểm. Mặt ngoài là thực thô giáp, hơn nữa một thứ gì đó cũng là không chỗ không ở. ổ buồn chỉ là không nói lời nào, ruôi tay chỉ vào giường. Đồng thu luyện chỉ phải trước ngồi xuống hắn trên giường mặt, mà án giờ dịp còn lại là đứng ở đồng thu luyện bên cạnh người, hắn chính là cái dạng này, ngài cũng không cần để ý. Cái kia, trên tay hắn mặt thương như thế nào làm cho, không băng bỏ sao. Đồng thu luyện nghĩ tới chính mình bị dây nhỏ cắt vỡ ngón tay thời điểm, tiêu hàn ôn nhu săn sóc, mà đứa nhỏ này nhút nhát sợ sệt bộ dáng, thật là thập phần chọc người yêu thương. Đôi khi, chúng ta sẽ sấn hắn ngủ thời điểm. trộm cho hắn băng bó một chút, nhưng là ngày hôm sau chính hắn liền mở ra hắn nếu là một ngày không làm dối gỗ, trong lòng liền không thoải mái, không có cách nào, này trên tay mặt thương liền không có hảo quá, hắn lại không hiểu bảo hộ chính mình. Đồng thu luyện gật gật đầu, tựa hồ là minh bạch cái gì? Mà qua trong chốc lát, ổt buồn tựa hồ đã thích đứng trong phòng nhiều ra tới hai người, đi tới cái bàn biên, bắt đầu chậm dài ăn cái gì, hắn ăn tương nhưng thật ra ra ngoài đồng thu luyện ngoài ý liệu. Hoàn toàn không có ăn ngấu nghiến cái loại này, mà là thực ưu nhã thực thông dòng, nhưng là một bên ăn vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đồng thu luyện, hắn thực thích ngươi. Thật sự thực thích ngươi. Đồng thu luyện cũng không rõ đứa nhỏ này vì cái gì sẽ thích chính mình, theo lý thuyết nói, chính mình cũng không phải cái loại này sẽ nhận người thích người a. không có ấm áp tươi cười, không có thân thiết ngữ khí, liền nói đứng ở nơi đó cho người ta cảm giác đều là cái loại này lạnh như băng. đứa nhỏ này rốt cuộc là thích chính mình cái gì đồng thu luyện rốt cuộc không có cách nào cùng ô bổn tiến hành giao lưu chỉ có thể đem đồ vật đưa ra đi lúc sau liền rời đi lạc dương đang ở dưới lầu chờ đồng thu luyện lạc dương xuyên thấu qua cửa sổ thấy cái kia nam hải còn ở nhìn chằm chằm vào đồng thu luyện xem đứa nhỏ này vì cái gì luôn nhìn chằm chằm ngươi xem a lạc dương nói dỗi tay đáp ở đồng thu luyện trên vai mặt cười nói Lạc Dương vốn dĩ chính là tương đối tùy tính cái loại này người, nhưng thật ra đồng thu luyện trừng mắt nhìn Lạc Dương cười, duỗi tay vô rất Lạc Dương tay Thái Bình huyết toàn văn đọc. Ta như thế nào biết ta? Được rồi, chúng ta trở về đi, muốn đi nhà của chúng ta ăn cơm lại đi sao? Đã giữa trưa? Lạc Dương vốn dĩ hôm nay liền không có sự tình gì, gật gật đầu, nhưng thật ra cửa sổ kêu mạn thân ảnh, thẳng đến đồng thu luyện xe biến mất, bức màn mới bị kéo lên. Osborne ngồi ở trên bàn, duỗi tay vớt ve kia bộ đồng thu luyện vừa mới đưa cho hắn điêu khắc đao, trên mặt mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, hắn lấy ra trong đó một phen đạo cụ, đống nhiên liền ở chính mình trên tay mặt cắt một chút, huyết hạt châu lập tức xông ra, hắn chỉ là há mồm đem ngón tay hàm ở trong miệng mặt, kia cổ tanh ngọt hương vị, nháy mắt tràn ngập hắn miệng, lại còn có mang theo một ít bó củi thanh hương. Osborne ánh mắt rõ ràng trở nên có chút dị thường. Ngốc ngốc nhìn kia một tổ điêu khắc đao. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, đem đồng thu luyện đưa điêu khắc đao thu hảo, đặt ở chính mình gối đầu phía dưới, có vẻ thập phần bảo bối bộ dáng. Đồng thu luyện buổi chiều đi một chuyến cục cảnh sát, vừa mới đi vào, liền phát hiện hôm nay cục cảnh sát dị thường náo nhiệt. Này người đến người đi, đây đều là ở vội cái gì à? Đồng thu luyện tới rồi phòng thí nghiệm, bạch thiếu ngôn nhìn đến đồng thu luyện hơi hơi mỉm cười. Lao sư, ngài lại đây. Thi thể kiểm tra báo cáo, ta đã đưa cho Chu đội trưởng, câu nói kia cũng mang. Đồng Thu luyện gật gật đầu, mà nàng trên bàn cũng phóng một phần về trình y, y, y tài liệu, bên ngoài đây là ở bận việc cái gì a, cảm giác mọi người đều rất bận rộn bộ dáng. Đồng Thu luyện tùy tay phát khai trình y, y, y tài liệu, này phía trước mang thêm chính là một trường trình y, y, y cá nhân tư liệu, này trình y, y, y cư nhiên 27. Đúng vậy, đối ngoại nói là 24, thế nào? Ai làm nàng trương một chương hiện tiểu nhân mặt đâu? Minh tinh giả tạo tuổi cũng không hiếm thấy. Đồng thu luyện gật gật đầu, mặt trên ký lục một ít trình y ý cá nhân tin tức, này đó cùng đồng thu luyện phía trước hiểu biết một trời một vực, nhưng thật ra ra ngoài đồng thu luyện ngoài ý liệu, nàng bằng cấp cũng là giả. Ơn ơn, nàng cơ bản tư liệu liền không có cái gì là thật sự, hiện tại Minh tinh không đều là như vậy đóng gói sao? Bạch thiếu ngôn trả lời đến có chút không chút để ý. Đồng thu luyện nhưng thật ra cẩn thận nghiêm túc bắt đầu đọc vị này trình tiểu thư tư liệu, từ lúc bắt đầu ngăn nắp lượng lệ minh tinh, rút đi trên người mặt quang hoàn lúc sau kỳ thật cũng chính là một cái thập phần bình thường phàm nhân thôi. Kỳ thật đồng thu luyện cũng biết, thi thi ở đối ngoại công bố cơ bản tư liệu mặt trên có một bộ phận cũng là không quá chân thật, không thể nói đúng không chân thật đi, chỉ là cố tình giấu đi rất lớn một bộ phận, tỉ như nàng gia tộc, thân thế nàng, nàng chuyên nghiệp chờ một ít phương diện. bất quá cái này trình y y ý ở đồng thu luyện xem ra cơ hồ không có gì là chân thật có thể tin chính là kêu một khuôn mặt kỳ thật ở ngày hôm qua giải phâu thời điểm nàng đều sờ đến ra tới cái nào địa phương là trình quá đúng rồi ngươi còn không có cùng ta nói này bên ngoài đều ở bận việc cái gì a đồng thu luyện đem trình y y ý tư liệu nhìn một nửa nhi liền mất đi hứng thú nhưng thật ra nhớ tới vừa mới bên ngoài bận rộn cảnh tượng